Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 29 của chuyện Nhiêu Nam. chương 381, Di Hoa Tiếp Mộc. Cách châu tiết còn có hơn một tháng, nhưng là rất nhiều người trấn thủy Nhiêu đều đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị cái ngày hội mỗi năm một lần này, thậm chí còn có không ít tiểu thương nơi khác sớm lại đây chiếm chỗ. Về bố trí quầy hàng, phía chính phủ Trấn cũng đã đưa ra nhật trình, năm nay người tính toán bày quầy, lúc này liền có thể đi báo tên, liền cái bảng biểu, viết lên tên họ địa chỉ tính toán bán cái gì, lại viết rõ ràng muốn cái quầy hàng lớn nhỏ thế nào, đến lúc đó sẽ sắp xếp lân cận cho bọn họ. Châu Tiết mỗi năm một lần này, đối chính phủ Trấn Trấn Thủy Nhiêu Trấn mà nói cũng là nguồn thu tài chính quan trọng nhất. Liền bên trong trấn nhỏ một cái vùng núi hẻo lánh, ngoại trừ mấy cái cửa tiệm trên phố cơ hồ liền không có cái thương nghiệp khác phát triển gì Chủ yếu chính là dựa nông nghiệp, nhưng nông nghiệp thứ này trên cơ bản là không nộp thuế, không tin hỏi lão chu một chút quanh năm suốt tháng đóng được mấy cái thuế Muốn nói nộp thuế, hồ quần phong bọn họ mấy năm nay nhưng thật ra nộp không ít, vì sao thuế bất động sản là cái khoản lớn Bất quả hiện tại, ở Trấn Thủy Nghiêu, nhà ở trong tay bọn họ có thể bán cũng đều bán gần hết rồi, lại muốn tìm đất đai khai phá cũng không giống trước đây dễ dàng như vậy, hoặc là chính là đất nông nghiệp, hoặc là chính là đất nền nhà nhà người khác. Đầu năm nay người trong tay còn cầm đất nền nhà, rất ít còn có dễ dàng chịu nhượng lại, đặc biệt nếu mảnh đất nền nhà này vị trí còn khá tốt. Mấy người lão hồ bọn họ, gần đây cũng không ít gặp mặt mở họp muốn nói kiếm tiền, bọn họ mấy năm nay xác thật là kiếm không ít, nhưng tiền này kiếm xong liền xong rồi, nhà ở bán rồi liền gì cũng không còn dư lại, tương lai trấn thủy nhiêu này phát triển, giống như liền toàn dựa lão chu. Bạn xem kia Ngưu Vương trang là của nhà cậu ta ha, trấn trên còn có một cái siêu thị, thủy nhiêu quán cũng là của nhà cậu ta, còn có xưởng sữa bột. Tôi nói mấy ông đám nhà quê này, lúc người ta liều mạng làm đầu tư các ông đều ở làm gì, một đám liền biết ôm tiền, hiện tại tiền nhưng thật ra kiếm không ít lại muốn làm đầu tư, không chỗ để làm ha. Bên trong những người này, Vương Đại Thắng tình huống xem như tương đối tốt mấy năm nay gã không ít chi viện Vương Gia Trang xây dựng, hiện tại Vương Gia Trang mật ong đã tương đối có danh tiếng, mà gã liền thành người phát ngôn của Vương Gia Trang tuy rằng không phải trưởng làng, nhưng trưởng làng làng bọn họ tiếng nói không có trọng lượng bằng gã. Ít nhất tôi có tiền a Hồ Quần Phong uống một hớp nước trà, hắc hắc cười nói. Lão Chu mượn ông tiền còn. Một người nam trung nhiên khác lột đầu phộng hỏi. Còn, Hồ Quần Phong nói, đến tôi liền làm ngân hàng cho người ta. Một người khác trẻ hơn chút vui đùa nói. Bằng không, mấy anh em mình, mỗi người cũng đi bao cái đỉnh núi. Ông là biết chồng trọt à, hay là biết nuôi châu à. Lại nói ông cũng không có nghiêu vương A Vẫn là đi chỗ nào mát mẻ đợi đi. Bào núi thư kia quá mệt mỏi tôi cũng không thích làm. Tôi liền thích hợp làm chút thoải mái. Tốt nhất tới tiền lại nhanh. Ai không sai tới tiền nhanh lên tiền cảnh tốt chút tốt nhất còn có thể lại có thể kiếm thanh danh tốt. Tôi thấy lão chu suốt ngày cũng không vất vả gì. Cả ngày thấy cậu ta đi lung tung khắp nơi. Tôi bỏ đi lão chu lúc trước đây một mình ở nghiêu vương trang trồng trọt nuôi châu. Các ông còn không biết nằm mơ ở đâu đâu. Tôi xem tôi vẫn là an tâm cho làm ngân hàng cho người ta thôi ủng hộ ủng hộ người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp cũng không thôi. thuận tiện lại lấy chút cổ phần gì. Thời buổi này, loại chuyện tốt này cũng ít tôi lần trước liền muốn nhập cổ phần cái nhà nghỉ đoàn công kia, mấy cái người trẻ tuổi đó lại là không chịu. Bọn họ hiện tại làm thế nào a Khá tốt a ở trên mạng còn rất có nhân khí. Nhân khí có kiếm tiền đều là chuyện sớm muộn gì. Gần đây thấy mấy người bọn họ đi lại không ít ở chấn trên chúng ta, giống như còn muốn làm ra mấy cái nhà nghỉ số 2 số 3. Đúng rồi, cái thằng nhóc lan khê trồng cây mía thế nào rồi. Hai ngày nay dạo so online của cậu ta, vẫn ổn. Lần châu tiết này cậu ta cũng báo danh, hai ngày trước tôi thấy được. Trường giang sóng sau để sóng trước A. Trường giang sóng sau để sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát Bất quá mấy cây sóng trước này hiển nhiên là không cam lòng liền chết ở trên bờ cắt như vậy Chấn thủy nghiêu tương lai phát triển xây dựng, bọn họ tất nhiên còn phải chen một chân Bằng không trong khoảng thời gian gần đây này liền sẽ không hai ba ngày liền họp mặt Còn không phải là vì tiếp thu ý kiến quần chúng, ngộ nhỡ lão bất tử sóng trước này Còn có thể nghĩ ra một hai cái ý kiến hay đâu Chỉ tiếc đừng nói ý kiến hay, liền chủ ý ngốc cũng cũng chỉ có hai ba cái như vậy Một đám cũng không ít suy nghĩ chuyện bao núi Lại không có giác ngộ phấn đấu chịu khổ còn bao núi à, lấy tiền kia đập lên trên núi còn không bằng khiêng mấy vạn mấy chục vạn tiền xu kia chạy tới con suối nhỏ trấn trên đi ném thi lia chơi đâu. Đến lúc đó lại có mấy cái người trẻ tuổi cầm di động quay chụp bọn họ, nói không chừng còn có thể nghiệm nổi tiếng trên mạng một phen. Cùng những hồ bằng cầu hữu đó của ông không bàn ra gì kết quả, hồ quần phong hôm nay nghĩ nghĩ, liền ngồi lên xe châu đi tìm lão Chu. Lão Chu mấy ngày nay vừa vặn cũng khá rảnh, Hồ Quần Phong tìm anh tán gẫu cũng liền cùng tám nhàng, còn mở hai chai rượu nhỏ ăn sáng. Hết cách gà đuổi anh quá nhiệt tình, vừa lên chỗ bọn họ, mỗi lần đều là rượu ngon đồ ăn ngon tiếp đón, hôm nay gã đi lên như vương trang, Lão Chu cũng không tốt một chén nước trong liền đuổi người đi rồi. Lão Chu một bên cắn hạt dưa, một bên nghe Lão Hồ nói nửa ngày, cuối cùng tổng kết một chút tâm tư sóng trước này cũng rất đơn giản, đơn giản chính là muốn cái lực ảnh hưởng. Lão hồ A không phải tôi nói, lòng mấy anh cũng quá lớn, làm sự nghiệp lớn nào có một lần là xong cũng không phải chuyện hai ba ngày. Lão chô này lại bắt đầu chỉ điểm giang sơn. Vậy cậu nói đi, lão hồ tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Muốn nói cái lực ảnh hưởng anh nhìn hòa thượng tuệ chân ở chấn trên chúng ta lực ảnh hưởng như thế nào. Lão chu hỏi gã ta, đó là không thể chê à, việc này còn cần nói sao. Vậy cụ thể nói thầy ấy đối chấn thủy như chúng ta cống hiến Anh nói có bao nhiêu Có nhiều hơn chuyện lão hồ anh làm Lão Chu lại hỏi Cái này thật đúng là không dễ so sánh Bất quá tôi người này lão Chu cậu là biết đến Việc thư thiện lót đường xây cầu kia Nhưng đều làm không ít Mỗi lần đều đứng đằng trước người khác Khác không nói Muốn nói tiêu tiền Tôi đây khẳng định dùng nhiều hơn thầy ấy Nói thật hồ quần phong này đối hòa thượng tuệ chân thật là có vài phần không phục Lão hồ gã làm bao nhiêu việc thiện người ta đều chỉ xem hã là ông chủ bất động sản Hòa thượng tuệ chân kia mới đến chấn thủy nghiêu bao lâu Nghiễm nhiên chính là đại minh tinh trấn trên Anh nói đây là bởi vì vì sao Lão chu liền hỏi Hòa thượng kia lớn lên đẹp Lão hồ vỗ vỗ cái bụng bia của gã rất là có vài phần khó chịu Lão chú bị gã ta sặc không lời gì để nói Đích sắc lớn lên đẹp vẫn là rất có yêu thế, nhưng trọng điểm giống như không phải ở chỗ này a đẹp là đẹp càng quan trọng là người ta thực hiểu được từ chi tiết vào tay a Lời này nói như thế nào? Nhân tâm thứ đồ chơi này hồ quần phong biết, gã chính là không biết chơi lắm một bộ người trẻ tuổi hiện tại chơi, nói trắng ra chút chính là có chút không đuổi kịp thời đại. Liền lấy cái châu tiết chúng ta tới nói đi, một cái ngày hội lớn như vậy, miền người thấp nập a cơ hội tuyên truyền thật tốt nhưng anh liền lại là không bắt lấy. Lão Chu liền nói, nói này, mỗi năm châu tiết tôi cũng tiêu tiền không ít, vừa đến buổi tối thời gian phóng pháo hoa, nhà tôi đều là mấy thùng mấy thùng cùng nhau phóng. Ở trong mắt Hồ Quần Phong, ở thời gian phóng pháo hoa kia kỳ thật chính là vì chấn Thủy Nghiêu bọn họ làm cống hiến, vì thị trấn bọn họ làm dạng rỡ Vậy có người nói lời hay về anh không? Lão Chu hỏi ông ta. Hồ Quần Phong nghĩ nghĩ, người nói gã có tiền nhưng thật ra không ít nếu này cũng coi như nói lời hay. Năm này đừng phóng pháo hoa anh nghe tôi đi. Lão Chu chỉ chiêu cho gã ta. Cậu nói, hồ quần phong nghiêm túc nghe. Châu thiết chấn trên chúng ta anh từng quan sát hay không thiếu nhất chính là gì? Lão Chu hỏi gã, thiếu gì, hồ quần phong nhưng thật ra không cảm thấy thiếu gì, chỗ nào chỗ nấu đều khá tốt. Bộ đồ ăn đó, lão Chu nói cho gã, không đều là chính mình mang a cũng có đến chấn trên chúng ta mua có sẵn. Hồ quần phong không rõ nguyên do. Vậy anh nói coi bọn họ ngại phiền hay không? Lão chu lại hỏi gã. Có chút người khẳng định ngại phiền toái a Lão hồ gã liền rất ngại phiền toái. Nhà gã còn liền ở chấn Thủy Nhiêu. Bị lão chua này vừa nói. Gã liền chân chính nghĩ tới. Lão chua chưa nói gã cũng không như thế nào cảm thấy. Cho nên nói. Lão chua tỏ vẻ chính mình ý tư đã thực sáng tỏ. Cậu bảo tôi miễn phí cung cấp bộ đồ ăn cho bọn họ. Hồ quần phong tức khắc liền cảm giác chính mình coi tiền như rác. Cũng không dùng nhiều hơn bao nhiêu tiền so phóng pháo hoa. Dù sao gã vốn dĩ chính là người coi tiền như rác. Lão Hồ uống một ngụm nhỏ rượu trong lúc nhất thời không nói chuyện. Cậu nói coi, làm như vậy có thể hữu dụng A. Một lát sau, Lão Hồ lại hỏi. Sao lại không tác dụng chớ? Đến lúc đó anh ở trên những cái khay đó in logo nhà mình, người ta vừa thấy cái khay này. À cái này là Hồ Quần Phong cung cấp A. Không biết lúc này liền phải hỏi, Hồ Quần Phong là ai A thường xuyên qua lại như thế. Không phải đều biết anh. Lão Chu giảng giải cụ thể một chút cho gã. Chật, hồ quần phong chép chép miệng cảm giác còn rất liệt Lại nói cũng liền năm thứ nhất đầu tư lớn một chút tới năm thứ hai năm thứ ba còn có gì. Còn không phải là tìm vài người rửa khay rửa chén lại tốn chút phí điện tiêu độc sao. Lão Chu tính sổ cho gã. Năm thứ nhất này đầu tư cũng không nhỏ a Một cái châu tiết nhiều người như vậy. Nhưng không giống ngày thường nhà ai làm tiệc rượu nhiều nhất cũng chính là mấy chục bàn. Vốn dĩ đi, việc này tôi là tính toán chính mình làm, bất quá chính là có chút quá làm nổi bật. Lão chú lúc này lại nói, không sai cậu là không thể lại làm nổi bật. Hồ Quần Phong lập tức liền nói, chuyện làm nổi bật để lại cho bọn họ làm là được. Đến lúc đó nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, anh kêu tôi một tiếng, tôi an bài người qua đó hỗ trợ cho anh. Lão chú nói, cái này không sợ. Nhưng thật ra không sợ lo liệu không hết quá nhiều việc nhà họ hồ ở Trấn thủy như cây cao bóng cả tùy tiện kêu mấy chục người lại đây rửa chén đó là rất dễ dàng, lại nói gã cũng không để người ta làm không công trả tiền đó. Đúng rồi tôi suy nghĩ một chút đám chén đũa đến lúc đó muốn như thế nào lấy đi ra ngoài ha, người nhiều như vậy, một xọt một xọt đưa khẳng định là không thực tế tốt nhất chính là bao mấy cái xe châu, để xe châu chậm rãi đi ở chấn trên chúng ta liền giống như liêu thủy khúc thương vậy, anh hiểu chớ Trên xe châu lại treo tấm vài quảng cáo, viết trên đó chữ Hồ lớn lớn anh cảm thấy như thế nào. Lão Chu dốc hết sức lừa dối. Liêu thủy khúc thương ý chỉ sự trơn chu, liêu loát sự hòa hợp điểm may mắn. Lão Hồ nghĩ nghĩ cảm giác xác thật tuyệt cái vài quảng cáo phải treo cao chút dễ thấy chút bằng không người quá nhiều nhìn không tới. Đúng A tìm không thấy chén đũa lấy gì ăn đây. Lão chu phối hợp đến lúc đó lão hồ anh cũng đi ra ngoài đánh một hai lượt xe, ngồi ở trên xe châu nói với người ta, như thế nào a chén đũa sùng này còn thích hợp đi. Có cái yêu cầu cải tiến gì cứ việc nói với lão hồ tôi. Chào đón đi vào trấn thủy nghiêu, mọi người ăn uống ngon miệng. Vậy tôi có phải đoạt hết nổi bật của trưởng trấn chúng ta hay không? Hồ Quần Phong thấy thật tuyệt này đều thấy răng không thấy mắt. Này còn không dễ làm trưởng trấn nếu là nguyện ý đi anh liền mang chú ấy cùng nhau đi. Lão chua tỏ vẻ việc này thực dễ giải quyết. Được chuyện này liền bao ở trên người tôi. Hồ quần phong vỗ ngực nói. Vậy vất vả, lão hồ A tới tới, hai ta uống một chén. Lão chu vẻ mặt cao hứng. Uống một chén uống một chén. Lão chua A cậu lúc này mới vừa trả hết nợ nần tiền còn phải xài tiết kiệm chút lúc này chuyện này cứ yên tâm giao cho tôi. Ai tôi người này cứ như vậy đó, trong tay giữ không được tiền. Về sao lại có loại chuyện này, tìm anh em phân yêu cho cậu, người nhiều lực lượng lớn, có phải hay không? Về sau còn muốn anh Hồ chiếu cố nhiều hơn? Chiếu cố nhau, chiếu cố lẫn nhau. Chiều hôm nay, lão chủ uống đến hơi say, bị tiểu thụ lâm nhà anh sách anh như sách gà con đi về căn nhà nhỏ của chính mình, ghé vào trên sofa tầng trệt cười hì hì lấy ra di động, lên diễn đàn đồng thành diễn đàn trả lời một cái topic. Việc này lão Hồ bao, hình thức tiệc đứng thuận lợi mở ra. Cái topic này tên là mãnh liệt kiến nghị năm nay Châu Tiết mở ra hình thức tiệc đứng chủ topic là cái đồ lười tức không thích dùng bộ đồ ăn dùng một lần cũng không thích chính mình mang bộ đồ ăn. Vì thế liền hy vọng lúc Châu, Châu Tiết có thể có cái phục vụ cung ứng bộ đồ ăn phục miễn phí. Cái topic này vừa đăng lên được rất nhiều dân mạng mãnh liệt ủng hộ. Về phần chuyện này tìm ai giải quyết không cần phải nói cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lão Chu A rốt cuộc bọn họ cùng Lão Chu thân quen nhất mà. Chiều nay, lúc Lão Chu bên trong những lời nói lừa dối hầu Quần Phong, có rất nhiều đều là cái topic này, nguyên lời nói các dân mạng dùng để lừa dối Lão Chu. chương 382, tiếu thụ lâm thực vất vả. Từ sau lần uống rượu cùng Lão Hồ, mấy ngày nay người kêu Lão Chu đi ra ngoài uống rượu liền không dứt một đám, liền dựa vào Lão Keo Kiệt uống say thì nói thật giúp bọn họ cũng ra mấy cái chủ ý thực tế dùng tốt chút. Lão chú vừa vặn gần đây cũng tương đối rãnh, không có việc gì liền đi theo bọn họ những người này, tụ tập bọn người kia tin tức bên lề đều thực linh thông, theo chân bọn họ lui tới nhiều hơn cũng là có chút chỗ tốt. Về phần chú ý à, kia cơ bản chính là không có, rốt cuộc lão chu anh cũng không phải vô chú ý gì, loại chuyện này còn phải chú ý một cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngoài ý muốn nhưng thật ra ra một chuyện nho nhỏ. nhỏ. Ngày này buổi chiều lão chu uống đến hơi say, lúc một nhà hàng trấn trên ra tới, thiếu chút nữa bị nganh diện một chiếc xe máy ba bánh đụng phải, nhưng thật ra không đụng phải, chính là lúc lui về phía sau tránh né, chật chân. Lúc ấy liền bị người đưa đi thủy nghiêu quán, lão bạch khám cho anh, nói là không việc gì, sau đó liền đi làm việc của mình, rượu thuốc là học đồ bên trong y quán bôi cho. Lúc thiếu thụ lâm nhận được điện thoại lại đây lãnh người, lão chú còn lại nhảy nói với cậu ta cậu xem thứ cái chân này lại chật tương lai nên sẽ không phát triển trở thành thói quen. Lần trước chật không phải cái chân này. Tiếu thụ lâm nhàn nhạt nhìn la mông một cái căn bản không trúng khổ nhục kế của cậu ta chính là đứng ở một bên, nhìn cậu ta tự đeo vỡ xong, lúc này mới đỡ người đến trên chiếc xe bán tải bên ngoài kia, một đường lái xe trở lại như vương trang. Này dọc theo đường đi lão chu cũng chưa dám lên tiếng cục mi rũ mắt một bộ hình dáng cô vợ nhỏ Tiếu thụ lâm hiền nhiên là tức giận, giận cậu ta lại uống rượu, không cẩn thận còn thiếu chút ra ngoài ý muốn Lúc này nhiều lời nhiều sai, im lặng là vàng Trở về tới nghiêu vương trang, tiếu thụ lâm ngược lại cũng không có làm gì la mông Chính là lái xe vào thức hợp viện, sau đó hạ cửa sổ xe đối trần kiến hoa nói một câu Kho hàng chúng ta còn có bao nhiêu rượu trái cây, một lát liền đều bán đi Lão Chu liền ngồi ở ghế điều khiển phụ, miễn cưỡng cười cười với quản sự trần vẻ mặt mờ mịt cười chính là hình dáng vẻ mặt thịt đau. Trần Kiến Hoa nhìn nhìn tiếu thụ lâm, lại nhìn nhìn lão Chu, rõ ràng cảm giác không khí có chút không đúng. Bất quá gã chính là một cái quản sự chủ nhân bảo bán gã liền bán, vì thế gật đầu đáp ứng nói, được. Giá cả cứ theo lẽ thường đúng không? Ừ cậu xem làm liền được. Tiếu thụ lâm lên tiếng, sau đó liền chạy xe ra tứ hợp viện. Chờ đến lúc chạm vãng tin tức liền đều truyền khắp về chuyện chiều nay lão chu uống say thiếu chút nữa bị một cái xe máy ba bánh trở hàng đụng phải, mọi người cũng đều nghe nói, cũng biết anh ta chính là chật chân, không chuyện lớn gì. Ở lúc Trần Kiến Hoa tuyên bố hôm nay sau giờ cơm tối mở kho bán rượu, toàn bộ tứ hợp viện liền giống như ăn tết vậy, khiến bọn người kia vui vẻ ghê thiếu chút nữa liền phải đốt pháo chúc mừng. Này, mấy người nói coi lão chu chúng ta không có việc gì đi. Người nói chuyện trên mặt cười đến kia kêu một cái sáng lạn a Không việc gì, bên y quán không phải nói rồi sao? Anh ta biết chuyện bán rượu sự chứ? Biết a lúc tiếu thụ lâm nói muốn bán rượu, anh ta liền ngồi ở bên cạnh, lúc ấy tôi vừa vặn ở trong viện tử. chậc chậc phòng trừng muốn thịt đau hỏng rồi. Mấy người là không thấy được tiếu thụ lâm cái mặt đen kia nha. Lão chu chúng ta chắc sẽ không bị bạo hành ha. Ha ha ha ha, bạo hành cái gì, liền anh ta cái thân thể nhỏ kia còn chưa đủ tiếu thụ lâm nóng người đâu. Mấy người tính toán mua chút rượu gì. Đào máu heo, vợ tôi thích uống rượu đó nhất. Tôi tính toán mua một bình rượu sơn trà. Thật đáng tiếc, không có rượu cầu kỳ. Cái rượu kia đều bị lão chu chôn ở bên trong rừng, không biết thiếu thụ lâm có tính toán đào ra bán hay không. Tôi xem chúng ta ngày mai vẫn là trước đừng đi đâu, ngộ nhỡ còn có hậu tục. Ở trong căn nhà sâu trong thung lũng, lão chu lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu, lúc này đang thật cẩn thận mà xem mặt đoán ý, sợ một cái làm không tốt đám rượu cầu kỳ chôn trong rừng liền giữ không nổi. Lúc ăn cơm tối tiếu thụ lâm từ bên tứ hợp viện bê đồ ăn trở về, lão chu đó là cho gì ăn nấy cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu quả thực đều làm người bớt lo hơn so với đông nam tây bắc nhà bọn họ. Trước trời tối ông la cùng Lưu Xuân Lan lại đây một chuyến, thấy anh không có việc gì, nhắc mãi vài câu cũng liền đi rồi. Tiếu Lão Đại cũng gọi điện thoại lại đây, nói cùng Tiếu Thụ Lâm, đừng đều bán hết những cái đó rượu đó, chờ chút cho ông, sau đó Tiếu Thụ Lâm liền cúp điện thoại của ba gã. Ngày hôm sau, Lão Chu bị cấm túc bé khi đi học, Tiếu Thụ Lâm cũng không ở anh một người chờ ở nhà không có chuyện gì, vì thế liền lên diễn đàn đồng thành đi dạo Bản nhân bấm tay tính toán, Lão Chu Anh năm nay xung khắc cùng rượu. Tiếu Thụ Lâm quyết định là chính xác, uống rượu hỏng việc a uống rượu thương thân. Lão chú à, dứt khoát đám rượu cầu kỳ trong cũng đừng để lại, đều đào ra bán đi. Cốt, lão chu giận dữ nói. Ủi, lão chu online. Lão chu anh không sao chứ. Nhóm thành viên vội vàng quan tâm nói. Không chuyện gì, đêm qua trước khi ngủ, tiếu thụ lâm lại bôi một lần rượu thuốc cho anh, lúc này đã khá hơn nhiều tuy rằng nhìn còn thực sưng. Không chuyện gì sao không thấy anh tới bên tứ hợp viện đi lại à, ở trong nhà đợi buồn lắm. Người nói chuyện này mấy ngày nay liền ở trên Nghiêu Vương Trang làm việc. Lão Chu cũng rất muốn ra ngoài đi dạo, nhưng là không dám. Từ sau khi ngày hôm qua trở về, Tiếu Thụ Lâm đối anh nói chuyện đều không mang theo cảm tình, lúc này anh cũng không dám lại đi chọc tổ ong vò vẽ. Lão Chu anh có phải hay không bị Tiếu Thụ Lâm nhốt lại? Không biết là cái tên nào đột nhiên hỏi. Lão Chu nhất thời Á khẩu Chẳng lẽ là thật, trời ơi, tội nghiệp Lão Chu. Lão Chu chúng ta thích náo nhiệt lắm A cũng không có việc gì liền thích khắp nơi đi bộ, lúc này thế nhưng bị nhốt lại cực kỳ tàn ác A Lão Chu đừng sợ chúng tôi này liền đi cứu anh. Cửa lớn lầu 1 có phải bị khóa hay không? Không có việc gì lão Chu anh có thể đi lầu 2, dùng tóc anh bệnh thành một cọng dây thừng thả xuống, sau đó chúng tôi liền theo dây thừng bò lên trên chiến thắng ác ma đem anh giải cứu ra tới. Ngao ngao ngao, chúng tôi là dũng sĩ chính nghĩa. Nghe nói tiếu thụ lâm hôm nay đánh ngã người nửa cái quảng trường văn hóa Lúc này đột nhiên có người tới một câu Có việc này, khu bình luận thức khắc liền lạc im Tự mình xem video đi Người nọ nói, liền quăng một đoạn video lên Thời dép trong video biểu hiện là sáng sớm hôm nay Địa điểm là quảng trường văn hóa Trấn Thủy Ngưu Trong hình ảnh, một đám một đám thanh niên nhỏ lúc này đang nằm trên mặt đất hừ hừ Bên kia tiếu thụ lâm đang cùng vài người chiến đấu, cũng liền thời gian mấy cái xoay người như vậy mấy cái xuất trường như vậy, liền lại có người nằm xuống, ngược lại không phải bị thương nặng, rốt cuộc thật muốn bị thương nặng như vậy, liền sẽ không có người nằm chỗ đó chơi di động. Những người này lão chu biết một chút phần lớn đều là học sinh sơ trung cao trung chấn trên bọn họ, đi theo tiếu thụ lâm học 1-2 năm, mỗi người đều cho rằng chính mình thiên hạ vô địch ngày thường không ít ở tiếu thụ lâm trước mặt nhảy nhót. Tiếu thụ lâm vẫn luôn cũng không phản ứng gì, sao, hôm nay xem ra là phản ứng một chút. Lão Chu A, vấn đề này của anh, chúng tôi lại lần nữa tự hỏi phân tích sâu một chút trước mắt loại tình huống này, ngoại trừ quỳ xuống đất xin tha, không có phương pháp khác có thể giải quyết. Người nói chuyện này, chính là đồ ngốc mới nãy bảo lão Chu dùng tóc bệnh dây thừng. Tiếu thụ lâm thật hung tàn, đồng dạng đều là mỗi ngày luyện võ tiếu thụ lâm thực lực tăng lên hiển nhiên so những người khác đều phải nhanh hơn nhiều. Má ơi làm tôi sợ muốn chết, còn may tôi có tự mình hiểu lấy trước nay không đi tìm anh ta giao thủ. Lão chú à, anh vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Lão chu đã lâu không nói chuyện, lão chu người đâu, lão chú lúc này đang nghiêm túc xem video, một lần một lần lặp lại xem trong nắng sớm tiếu thụ lâm nhà anh luyện đánh võ người bộ dáng cũng không biết đẹp trai biết bao nhiêu. Bất quá đẹp trai thì đẹp trai, lập tức cùng nhiều người như vậy giao thủ cũng không phải một chuyện nhẹ nhàng, này khẳng định là thực vất vả. Lão Chu cảm thấy phương thức phát tiết của tiểu thụ lâm nhà anh cũng không phải đặc biệt tốt quá mệt mỏi chính mình, anh quyết định về sau không bao giờ làm cậu ấy nhọc lòng như vậy vất vả như vậy. Sau đó giữa trưa hôm nay, khi tiểu thụ lâm sách theo hai phần đồ ăn trở lại nhà nhỏ nhà mình, liền nhìn đến lão Chu ngồi ở trên sofa cười với gã giống như học sinh ba tốt vậy. chương 383, tỉ mỉ che chở. Thời gian lại qua hai ngày, lão chu trước đó cùng người nói tốt đám cây lê giống tới rồi tiếu thụ lâm cũng không cho anh lên núi chính mình ôm việc này. Bất quá lão chu cũng không thể để cậu ấy mệt tối trước một ngày liền kêu người đi lên sườn núi nhỏ, chọn hai con heo mập nhất lớn nhất chụp hai tấm đăng lên diễn đàn đồng thành, nhóm nhân công ngắn hạn liền chen chúc mà đến. Vừa vặn đuổi kịp học sinh được nghỉ đông tới thật nhiều học sinh sơ trung cao trung trịnh bác luân vì thế lại qua một phen đã ghiền làm huấn luyện viên trịnh. Lại nói tiếp từ sau khi Lão Chu ở shop online nhà La Hưng Hữu lên giá hàng đồ ăn nhà ăn Nhiêu Vương Trang, người tới chỗ làm việc lập tức liền ít đi. Hiện tại là mùa đông, việc đồng áng trên Nhiêu Vương Trang vốn dĩ liền ít đi, cho nên cũng không có vấn đề gì, bất quá chờ đến đầu xuân sang năm. Lão Chu suy nghĩ thật sự không được đến lúc đó rớt khoát liền ngừng cung cấp đồ ăn nhà ăn. Lão Chu ơi, chân cậu không sao chớ. Chiều hôm nay, Vương Đại Thắng lên Nhiêu Vương Trang đến thăm Lão Chu. Tốt mà, lão chu trên chân về chút chật này đã sớm khỏi rồi, chẳng qua tiếu thụ lâm nói anh gần đây ít đi lại, vì thế mấy ngày này anh đều thành thành thật thật ngồi sổm ở nghiêu vương trang. Lão hồ bọn họ nói, chờ thêm chút thời gian lại đến xem cậu. Vương đại thắng cười ha hà nói, cũng không chuyện gì, liền không cần cố ý lại đây, lão hồ gần đây cũng rất bận. Lão Chu biết đám người kia tám phần là Sở Thiếu thụ Lâm, mấy ngày hôm trước Thiếu thụ Lâm phát huy ở quảng trường văn hóa quật ngã một tảng lớn người trẻ tuổi, lực chấn nhiếp kia thật không phải đùa giỡn. Bên lão hồ chuẩn bị như thế nào? Mắt nhìn Châu tiết liền phải tới rồi, bên gã cũng không thể rớt dây xích. Sắp xỉ rồi, liền Thiếu quầy tiêu độc nói là tính toán mua hàng second hand. Vương Đại thắng thân thiết cùng mấy người hồ quần phong, đối với tiến triển bên gã cũng rõ ràng thật sự. Hàng này còn rất biết tính toán. Lão Chu còn không biết ngượng nói người khác. Ngày mùa đông tôi xem người làm việc chỗ cậu còn rất nhiều. Vương Đại Thắng và Lão Chu cùng nhau ngồi ở bậc thang hành lang dài phơi nắng, trong tay lột một trái cam Âu Lão Chu đưa qua cho gã. Năm nay như vương trang thu hoạch cam Âu liền không gấp bán, thứ này để lâu được không cần cho vào kho lạnh tùy tiện để một mùa đông không thành vấn đề, hơn nữa chỉ cần bảo tồn thỏa đáng, đó là càng để ăn càng ngon, thứ này sẽ bị gọi đồ hộp trái cây thiên nhiên cũng không phải không nguyên nhân. Hai người ngồi ở bậc thang bên ngoài hành lang dài luật cam Âu từ chỗ bọn họ nhìn lên trên núi, là có thể nhìn đến thật nhiều người đang khí thế ngất trời ở trên núi trồng cây, nhất phái cảnh thượng lao động. Thời gian này người không bao nhiêu người, hôm nay nói là muốn giết heo, lúc này mới tới nhiều như vậy. Lão chu đúng sự thật nói. Hôm nay giết heo à? Vương Đại Thắng cao hứng. Đúng vậy, tối hôm nay giết heo nấu ăn, đến lúc đó anh lại đây à? Lão chô nói, tốt quá. Vương Đại Thắng đều không mang theo chối từ. Hai người lại hàn huyên vài câu. Lão Chu liền nói tới chuyên gần đây anh ở trên mạng bán đồ ăn nhà ăn như Vương Trang. Sau đó người tới chỗ anh làm việc ít đi. Ai, làm việc nhà nông rốt cuộc vất vả a Vương Đại Thắng nhét mấy muối cam âu vào trong miệng phát biểu ý kiến nói. Lại nói a đầu bếp chỗ cậu cũng chỉ có một mình hầu mập. Không phải tôi nói tay nghề dù tốt ăn nhiều cũng liền không mới mẻ. Vậy anh nói làm sao đây? Lão Chu hỏi gã. Vẫn không thể đổi đầu bếp đi. Nói nữa, người giống hầu mập tay nghề tốt lại không chí tiến thủ đi đâu tìm. Tôi nghe nói cái nhà nghỉ tập thể đoàn công, gần đây tới một đám người nước ngoài, mỗi người tuổi trẻ sức lớn. Ý của Vương Đại Thắng, những người nước ngoài đó chưa từng ăn đồ ăn của như Vương Trang, đột nhiên cho bọn họ nếm một chút nói không chừng sẽ kinh vi thiên nhân. Kinh vi thiên nhân ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người hay cái gì đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế. Lão Vương chú ý này của anh tốt đó. Lão Chu vừa cao hứng, lại đưa mấy trái cam Âu qua cho gã tới tới ăn nhiều một chút, bên trong kho hàng còn nhiều lắm. Ừ, Vương Đại Thắng vô cùng cao hứng cầm lấy mấy trái cam Âu kia trong miệng lại nói, đừng gọi Lão Vương. Thời buổi này, liền hai hữ Lão Vương này đều trở nên quá không thuần khiết. Buổi chiều, Lão Chu đựng một rổ trái cây, lại cầm mấy cây bánh bí đỏ, sách theo liền tới gõ cửa nhà nghị tập thể quốc tế đoàn công. Lão Chu trước đây đối nhà nghị tập thể gì cũng không hiểu lắm, đều là lần trước lúc cùng những người đó uống rượu mới nghe nói, nhà nghị tập thể và nhà nghị tập thể quốc tế hoàn toàn là hai khái niệm, hai chữ quốc tế này nhưng giá trị, không phải ai muốn treo là có thể treo, nếu không phải treo hai chữ này, phòng trừng lúc này cũng không thể tới nhiều người nước ngoài như vậy, dù sao cũng là cùng quốc tế nối đường dây mà. Vì mở rộng tài nguyên nhân công ngắn hạn, lão chu lúc này cũng là hả chút tiền vốn, trong rồ của anh trái cây gì đều có, đều là lúc trước lúc thu hoạch chọn trái cây tốt nhất bỏ vào kho lạnh, ngày thường bình thường không chịu lấy ra bên ngoài. Còn có những cây bánh bí đỏ đó, này cũng không phải là bánh bí đỏ bình thường, thứ này là hầu mập bí chế, mỗi lần lúc làm cái bánh này, tên kia đều đóng chặt cửa nhà ăn, ngoại trừ liễu như hoa và liễu phong, ai cũng không cho đi vào. Sau đó bánh làm ra, ngoại trừ chính mình ăn, liền cầm đi cùng lão chua đổi trái cây bột cháo gì đó, hiện tại con gái gã đã có thể ăn chút thực phẩm phụ. Hầu mập và liễu như hoa hiện tại đã chính thức nhận nuôi cô bé kia trên trình tự không có bất luận vấn đề gì, ba mẹ cô bé từ đầu tới đuôi cũng không từng lộ mặt, cũng không biết là thiệt tình muốn tặng con gái nhà mình cho người ta, hay là tương lai sẽ có cái hậu chiêu gì đó. Không quan tâm tương lai như thế nào, dù sao một nhà ba người này hiện tại là thật sự vui vẻ nha, chuyện tương lai tương lai lại nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, liễu như hoa một chút đều không sợ, hầu mập sao, suốt ngày liền nghĩ đổi món ăn cho con gái gã cay khác phòng chừng gã cũng không thời gian để nghĩ. Lại nói cái bánh bí đỏ bí chế của hầu mập có bao nhiêu ăn ngon, dù sao thiếu thụ lâm một bên xem tivi một bên ăn, một buổi tối xử lý 5-6 cái giống như chơi vậy, lão chu cân thử, 5-6 cái, đều sắp có một cân, thứ này chính là đồ ngọt a Nhưng hầu mập người ta chính là có cái tay người kia đem đồ ngọt làm được ngọt mà không ngấy ăn bao nhiêu cái bạn đều không chán ngấy a này thực sự cũng là có chút đáng sợ, tiếu thụ lâm hiện tại lâu lâu cũng muốn cân thể trọng một lần. Cái bánh bí đỏ này vỏ là có chút dẻo dai, vì cùng vỏ khoai lang đỏ nướng có chút giống, nhài có một chút nhàn nhạt hương mì có chút dẻo dai, nhưng thực vừa miệng cắn cũng không tốn sức. Nhân bên trong là trứng lục lòng đào, bên ngoài hơi khô càng đi vào giữa càng mềm mại, chính giữa nhất cơ hồ chính là trạng thái dịch gặm một ngụm nhưng tuyệt. Cái nhân này nguyên liệu chủ yếu chính là dùng bí đỏ nghiền làm, trừ cái đó ra còn bỏ thêm chút gì, người bình thường ăn không ra, lão chu ăn mấy lần, nhưng anh cũng không phải thập phần xác định, rốt cuộc mấy thứ này đều bị trộn lẫn, trên khẩu vị cũng sẽ phát sinh phản ứng hóa học. Lão chu trong rồ hiện tại liền đựng mấy cái bánh bí đỏ, nghĩ tiếu thụ lâm và bé khi tối hôm nay còn muốn ăn, anh cũng liền không lấy nhiều, liền cầm mấy cây, dùng dao cắt miếng toàn hộ, xếp trong hộp, đậy nắp liền xong việc thư tốt mỗi người nếm một chút là được, cũng không cần ăn quá nhiều Mấy ông chủ trẻ của nhà nghị tập thể đoàn công cũng lên như vương trang làm việc không ít bằng không cũng không thể kiếm đủ một cái danh ngạch đăng ký danh sách thủy như quán cầm đi đổi tiền. Mấy người này cùng lão chu đều rất quen thuộc, lúc này đại sảnh cũng chỉ có hai người, hai người bọn họ vừa thấy lão chô tư thế này, liền biết hàng này tám phần là vì giá rẻ sức lao động tới. Bất quá ngực cũng không chọc phá, rốt cuộc Lão Chu nếu có thể đánh danh tiếng của Nghiêu Vương Trang tới quốc tế, đối nhà nghỉ tập thể của bọn họ cũng là rất có trợ giúp, chuyện bản tốt tôi cũng tốt. Chà, Lão Chu tới, trong rổ này đều đựng gì vậy? Tên nói chuyện rũi tay liền phải sách đi cái rổ trong tay Lão Chu. Nghe nói chỗ các cậu tới rất nhiều bạn bè quốc tế, tôi tới bồi đắp một chút tình cảm cùng bọn họ. Lão chu tay mắt lanh lẻ, rũi tay liền từ trong rổ móc ra hai trái cam Âu đưa cho gã, khác không cho độc, một rổ thứ tốt này đều cho hai tên này ăn hết vậy còn có thể có cái hồi báo gì chứ ăn cũng là ăn không trả tiền. Cùng đám con nít trong làng chúng ta cùng nhau đi chỗ cô chủ hà, đi uống sữa châu đậu phộng. Chỗ họ tuy rằng cũng kêu làng, nhưng vị trí đã thực gần chấn trên, trên cơ bản cùng loại với bộ giáng huyện trong thành phố. Mấy người nước ngoài kia cũng thực có thể nhập ra tùy tục tới đây chưa hai ngày Liền cùng những cái học sinh sơ trung cao trung tiểu học thân thiết Trong thị trấn bọn họ chỗ nào có món gì ăn ngon Trên cơ bản cũng đều biết hết Sáng hôm nay còn đi đi dạo một hồi chợ sáng Một đám cũng ăn không ít Hôm nay liền hai người cắt cầu Lão chua nói liền ngồi xuống sofa gỗ ở phòng khách Cái nhà nghị tập thể này là sáu người trẻ tuổi cùng nhau mở Lúc này hẳn là lúc khá nhàn trong thời gian một ngày Đại sảnh lại chỉ nhìn đến hai người Có một người ngày hôm qua trực đêm, lúc này ngủ, còn có ba người, sáng nay dẫn người đi lên Nhiêu Vương Trang làm việc, anh không gặp hả? Mở nhà nghị tập thể cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, bạn muốn kiếm khách hàng quen kiếm danh tiếng, phải làm các khách hàng đi vào nơi này ăn ngon uống ngon chơi vui nha, trấn tùy Nhiêu vùng này cũng không danh lam thắng cảnh gì, khó được hôm nay lão chô nói muốn giết heo, bọn họ vì thế liền mang theo một đám tham ăn đi chỗ đó. Người quá nhiều, không thấy. Lão chu cười nói. Hôm nay những người tới làm việc sáng sớm đã bị thiếu thụ lâm bọn họ kéo đến trên núi trồng cây, liền L cơm chưa đều là ở trên núi ăn, về phần đồ ăn giết heo, vậy đến chờ buổi tối. Về phần bản thân lão Chu, hai ngày nay anh bị thiếu thụ lâm bảo hộ đến thật quá tốt, hôm nay ngủ đến thật muộn mới rời giường, cả ngày cũng không có lên núi cho nên sao có thể thấy được mấy người bọn họ. Vừa mới có người ở trong diễn đàn đăng bài, nói là làm việc nhà nông thực khổ a ở trên Nhiêu Vương Trang trồng mấy cái cây, lập tức liền bắt đầu hoài niệm cuộc sống thành phố. Chàng trai ngồi ở quầy lễ tân nói, gã hiện tại chính là có chút lo lắng, hôm nay mấy tên lên Nhiêu Vương Trang kia có thể hay không bởi vì mệt đến chịu không nổi, đến lúc đó ở trên mạng đánh giá kém cho nhà nghỉ tập thể của bọn họ. Chờ bọn họ hôm nay buổi tối ăn đến đồ ăn giết heo liền sẽ không suy nghĩ như vậy. Lão chu cho gã uống thuốc dài sâu. Thời gian nói chuyện, bên ngoài liền nghe được âm thanh nói chuyện hi hi ha ha của mấy đứa trẻ con người lớn, con nói tiếng Anh con nói tiếng Trung, thượng vàng hạ cam díu dít xem ra xác thật là ở Trung thật sự không tồi. Đám con nít trong làng tiền tiêu vặt không nhiều, mỗi ngày thời gian buổi chiều này, chính là hướng về phía sữa châu đậu phộng, ngoại trừ sữa châu đậu phộng gì cũng không mua uống xong liền đi rồi, nhanh thật sự, những người nước ngoài này học theo bọn nó, một đám cũng chính là mua một ly sữa châu đậu phộng uống xong liền đã trở lại. Những người này vào phòng khách nhà nghị tập thể này tức khắc liền áo nhiệt lên Lão Chu nhìn nhìn những người này, ngoại trường người nước ngoài và con nít trong làng Còn có mấy cái khách du lịch trong nước chỉ vì uống cái sữa châu đậu phộng sữa kia Bọn họ vừa mới đó là đồng loạt ra quân Người rất nhiều còn may lão Chu trước khi ra cứ cắt mấy cái bánh bí đỏ thành mấy miếng đồ nhỏ Lúc này một người một miếng ngược lại cũng đồ chia Sau đó lại có người trẻ tuổi chủ động tiếp nhận nhiệm vụ rửa sạch trái cây Một đám người ha ha ăn đồ ăn trò chuyện không khí rất là không tồi Lão Chua từ trước chính là người từng làm nghiệp vụ, bắn tiếng Anh Kiều Trung lưu loát thực nhanh liền trò chuyện cùng người ta. Anh nhìn, lúc này những người bên trong phòng khách liền mấy cái người nước ngoài khổ người lớn nhất, mùa đông muốn bón phì cho cây ăn trái trên núi, phải là loại này, thể trạng a Món ngọt này ăn rất ngon đúng không? Ha ha ha, đây chính là công thức bảo mật của đầu bếp lớn nhà ăn chúng tôi, ở nơi khác căn bản ăn không được. Gì, trái cây à, kho hàng chúng tôi còn nhiều lắm. Chà các anh cũng nghe nói qua dư hấu của Ngư Vương Trang à, dư hấu của chúng tôi xác thật là không tồi, hôm nào có cơ hội tôi bổ hai chai cho các anh nếm thử. Chỗ chúng tôi còn sản xuất một loại tinh dầu hoa hồng dại, chủ yếu là bán hướng xã hội thượng bên O Châu, không biết các anh nghe nói qua hay không. Hiện tại không có hoa hồng dại, bất quá tôi có thể mời mọi người nếm thử dùng nước trái cây ép ra từ trái của hoa hồng dại. Trái hồng hòa tinh hiện tại là quá đắt, hôm nay lúc đi chợ sáng nhìn đến trên núi còn có nha. Cái kia là đồ ăn cho chim hoang sống qua mùa đông. Gì thiện không thiện lương, đây đều là hẳn là, ha ha ha. Trên nghiêu vương trang, chim hoang dã tán loạn, ngày mùa đông, chim trên núi này cũng không thấy ít đi. Bất quá thời tiết lạnh lên, nguồn đồ ăn của chúng nó ra liền rất thành vấn đề, trừ bỏ ở lúc nhân loại phơi lương thực trộm mấy mụn, cũng chỉ có thể dựa vào trái dại sống qua, trong núi lớn đằng sau nghiêu vương trang nhưng thật ra có không ít trái thứ mân không hái hết, bất quá thứ đồ kia hạt nhiều thịt ít, nhóm chim chóc cũng không thích ăn lắm. Vẫn là trái hồng hòa tinh quả ngon nha, mổ một ngụm tất cả đều là thịt. Nhớ trước đây lúc đám trái cây mới vừa thành thục kia kêu một cái đầy khắp núi đồi A, lúc này đều bị hái hết rồi, trên mỗi cây cũng chính là lẻ loi treo mấy trái mà thôi. Nếu không phải chúng nó cơ chí, bắt kịp lúc cuối cùng, mặt trên mỗi trái trái cây này đều mổ một ngụm, lúc này phòng trừng liền những trái này cũng không thể dư lại. Nhóm công nhân lâu năm của Ngư Vương Trang đều biết, mỗi năm nhóm trái hồng hỏa tinh cuối cùng thu hoạch trên cơ bản đều là không thể bán, đều bị chim mổ qua trái hồng thứ này cũng không giống trái cây khác, gọt gọt một chút còn có thể ăn, thứ này phải ấp a vừa ấp liền mềm nát chảy vỏ kia thật không có biện pháp làm. Lão Chu lúc này còn bắn tiếng Anh Kiều chung lưu loát thổi phòng cùng người ta. Ha ha ha ha, yêu quý loài chim mỗi người có trách nhiệm, chỗ chúng tôi có rất nhiều loài chim quý, đây là thành quả tỉ mỉ che chở chương 384, Mr. Chu, cũng không biết là lão Chu lừa dối thật sự nổi lên hiệu quả, vẫn là vào lúc buổi tối ăn xong tiệc giết heo trở về những người đó tuyên truyền đến qua tốt tóm lại mấy cái người nước ngoài kia sáng sớm hôm sau liền đi lên nghiêu vương trang trồng cây. Lão Chu quả nhiên cũng giống trước đó hứa hẹn như vậy, từ kho lạnh ôm ra dư hấu lớn, khiến nhóm nhân công ngắn hạn ăn đến ngao ngao kêu to. Dư hấu trên như vương trang sát thật là ăn ngon a đặc biệt là ở cái thời tiết này, dư hấu mua bên ngoài căn bản đều không hợp khẩu vị. Ở trên núi bận việc cả ngày, miệng khô lưỡi khô một miếng dư hấu vào bụng tức khắc liền giống như đất hạn lâu gặp mưa rào vậy kia kêu một cái dễ chịu a kia kêu một cái sảng khoái A Mặt khác, đồ ăn ngày này, lão chu cũng là phá lệ tốn nhiều vài phần tâm tư, này nhưng không riêng gì vì giữ thể diện ở trước mặt bạn bè nước ngoài, ở trong mắt lão chu xem ra, này đó đều là giai đoạn tất yếu trước đầu tư. Giống bọn họ loại người thường xuyên bên ngoài du lịch, khẳng định đều có giới của chính mình, đi địa phương nhiều, nhận thức người cũng nhiều, tùy tiện đăng cái topic viết nhật ký du lịch gì đó, hiệu quả tuyên truyền tuyệt đối chuẩn không cần chỉnh. Lại nói giống loại chạy loạn khắp thế giới này, khác không nói, thân thể khẳng định vô cùng tuyệt Ăn xong cơm tối, lúc mọi người ở hành lang dài bên ngoài tứ hợp viện hoạt động thời điểm, có hai người nước ngoài liền tìm lão chua nói tỏ vẻ còn muốn nếm thử cái bánh bí đỏ ngày hôm qua ăn qua. Ngày hôm qua lão chua mang qua đó chút bánh bí đỏ kia thật sự hố cha, mỗi người cũng chỉ được chia một miếng nho nhỏ như vậy, đối với những người người phương Tây cao lớn mà nói căn bản đều không đủ nhét kẽ răng cuối cùng nhưng thật ra cũng có còn dư ra mấy miếng như vậy, bất quá đều bị những đứa trẻ trong làng cướp hết rồi. Không thành vấn đề, tôi bảo đầu bếp chúng tôi ngày mai lại làm một ít. Lão chu miệng đầy đáp ứng, cần tuyên truyền mà, này đó đều là đầu tư A đầu tư. Ngày hôm sau lúc ăn bữa sáng, lão chu đang định tìm hầu mật thương lượng chuyện bánh bí đỏ này, liền phát hiện mấy người nước ngoài này đã bị những thứ khác hấp dẫn lực chú ý. Hôm nay bữa sáng ngoại trừ mấy món hàng ngày đều có, hầu mập còn đáp ứng yêu cầu của lão Chu, nướng mấy chậu bánh trứng, cái này bánh trứng bên trong có trứng gà và sữa châu như vương trang tự sản xuất, lại có tay nghề hầu mập bảo đảm, nướng ra tới bánh màu vàng kim mùi hương nồng đậm, dùng tay nhẹ nhàng bẻ ra, mặt trong còn có rất nhiều tầng, cắn một ngục miệng đầy thơm ngọt hương trứng kết hợp hương sữa còn có hương bột nhàn nhạt vị cũng thập phần mềm ngon. Nhóm nhân công dài hạn trên Nhiêu Vương Trang cũng đều rất thích ăn cái bánh trứng này, chẳng qua thứ này làm lên có chút phiền toái, chỉ là quá trình bột lên men liền thập phần phiền toái. Ấn trình tự bột lên men bình thường và cắn bột thành vỏ bánh, bồi lên dầu đậu phộng Nhiêu Vương Trang tự sản xuất cuốn tròn lại còn phải để nghỉ suốt một buổi tối. Bởi vì quá mức phiền toái, lão chu bình thường cũng không yêu cầu hầu mập làm cái này, rốt cuộc đầu bếp trên Nhiêu Vương Trang cũng chỉ có một mình cậu ta, khiến cậu ta mẹ chết rồi tương lai tìm ai nấu cơm Mấy người nước ngoài mới tới sao ăn một lần cái bánh này, tức khắc kinh vi thiên nhân Lúc ăn xong một cái còn muốn đi lấy, phát hiện mấy cái bánh trong chậu đã sớm bị chia cắt không còn Nhân công ngắn hạn trên như vương trang cứ như vậy, lúc vừa tới liền tính còn có vài phần văn nhã Ở chỗ này nghỉ ngơi một trận, mỗi người liền đều thành quỷ đói đầu thai Đều do việc chỗ lão chua quá nặng, mệt đến tui suốt ngày chỉ cảm thấy đói bụng Ở trong thành phố đi làm cả ngày cũng không cảm thấy bụng đói lắm, lên như vương trang làm mấy ngày, lập tức liền biết đói khát là tư vị gì. Đến bổ sung thể lực A, không sức lực sao làm việc chớ. Đám á quỷ trên cơ bản đều là nói như vậy. Lúc này bọn người kia từng đám một liền đều che chở dĩa bánh trứng nhà mình, nhai đến kia kêu một cái ngon lành. Mấy người nước ngoài mới tới không biết loại bánh trứng này, mỗi người có thể lãnh hai cái, hơn nửa trước nay đều là có thiếu chứ không nhiều, bọn họ không biết một người cầm một cái liền đi rồi, lại còn có không biết chọn cái lớn lấy. Chật cho nên nói, không hiểu biết giá thị trường chính là dễ dàng có hại a Lúc lão chu ăn cơm ở nhà ăn, liền nhìn đến mấy người nước ngoài ăn xong bánh trứng của mình, mỗi người đều là vẻ mặt chưa đã thèm. Thế nào, cái bánh trứng này ăn rất ngon đi. Lão chú lập tức liền ở trên mặt treo ra chủ nhà tư cười nhiệt tình. Chà, cái này thật là quá mỹ vị. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Mấy cái người nước ngoài khen không dứt miệng. Tôi xem bên kia đã không còn, chờ một lát còn sẽ có cung ứng sao. Đây là coi nhà ăn như vương trang là nhà hàng buffet cho rằng ăn xong rồi còn có thể lên đồ tiếp. Cái bánh này quá trình làm trình phi thường phức tạp sáng hôm nay là làm không được bất quá từ giờ trở đi chuẩn bị trước. Hôm nay buổi tối hẳn là có thể làm một ít cho các anh làm đồ ăn khuya. Lão chua nói, vậy có thể có chút quá phiền toái hay không? Mấy người kia bị làm cho có chút ngượng ngùng. Cái này có cái gì quan hệ, rốt của các anh tới nơi này làm việc cho tôi cũng thực vất vả mà. Lão chua tỏ vẻ chính mình cũng rất biết suy nghĩ dùng nhóm nhân công ngắn hạn. Vậy thật là quá cảm ơn. Mr. Chua anh thật là người tốt. Mấy người này vẻ mặt chân thành mà nói. Mister chua tối hôm nay liền bọn họ có bánh trứng ăn à. Bọn tôi có hay không vậy? Loại chuyện này cần thiết người nghe có phần nha. Đương nhiên là có. Lão chua cười đến gương mặt hiền từ Chỉ có bánh à, nước canh có hay không? Đây là được voi đòi tiên. Buổi tối uống chút nước ấm có thể trợ giúp giấc ngủ. Lão chua cười tùm tìm nói. Hố cha à, nhà ăn tức khắc một trận khóc nức nở. Bất quá kêu thì kêu, những người này ngược lại cũng không thế nào phá đám lão chu rốt cuộc chỉ có nghiêu vương trang phát triển tốt bọn họ mới có thể ăn ngon uống ngon, lại nói đi theo mấy người nước ngoài này cỏ chút bánh trứng ăn một lần kia cũng là thực không tồi, bạn cho rằng lão chu mỗi ngày đều có thể cung cấp đồ ăn khuya. à Nếu quyết định muốn ăn bánh trứng, trước đó bánh bí đỏ nói tốt tự nhiên liền bớt đi. Vào lúc ban đêm, tứ hợp viện Bắc mấy cái chảo lớn, chọn mấy người tay nghề tốt phụ trách nướng bánh, những người khác liền phụ trách ăn, lần này cũng không làm hạn lượng, có thể ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu, ăn hết cục bột sáng hôm nay chuẩn bị liền tính xong rồi. Trong viện từ náo nhiệt đến liền như một thiệt liên hoan vậy, một đám ăn bánh trò chuyện còn có ca hát nhảy múa chơi thật sự hăng, những con chó nhỏ nhà lão chu cũng lại đây xem náo nhiệt, ở trong đám người chạy tới chạy lui kia kêu một cái hưng phấn. Đêm mùa đông gió lạnh vừa thổi, trong viện tử náo nhiệt này bay ra hương bánh liên tục. Không thể không nói, những đầu tư này của lão Chu vẫn là rất có hồi báo. Hai ngày này những người nước ngoài này không ít cùng những người bạn của mình nói về Trấn Thủy Nhiêu và Nhiêu Vương Trang, còn có phát từ truyền thông, trong đó có một chàng trai trẻ đẹp trai ở trên Twitter có độ chú ý rất cao. Ngày này buổi tối, gã ở Twitter của mình đăng lên mấy tấm ảnh, viết xuống như vậy một đoạn lời nói. Mr Chu và Nghiêu Vương Trang của anh ta thật là tồn tại thần kỳ. Tôi nghĩ tôi đã yêu nơi này sâu sắc, người nơi này, phong cảnh nơi này, bầu không khí nơi này, mỹ thực nơi này. Nơi này hết thảy đều vượt qua tưởng tượng của tôi. Quả thực tìm không thấy chỗ nào không hoàn mỹ. Ngoại trù bữa sáng cung ứng nước tương hơi mặn một chút ra. chương 385, bước ngoặt. Châu tiết năm nay so trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt ngoại trừ du khách từ các nơi tụ tập đến và bán hàng rong, thậm chí còn tới không ít thầy thuốc trung y, nhóm thầy thuốc này có một mình tiến đến cũng có rìu già rất trẻ. Thủy nghiêu quán làm chủ nhà tiếp đãi nhóm thầy thuốc trung y này, lão chú còn quét dọn tầng cao nhất nghiêu vương cư cho bọn họ ở tạm. Lúc trước lúc nghiêu vương cư này xây xong, lão chua cố ý để lại tầng cao nhất nguyên bản là tính toán tương lai là một bộ phận phúc lợi công nhân, kết quả mấy năm nay trôi qua cũng không ai đứng đắn dọn vào đó ở. Giống phúc lợi lớn như vậy. Lão chu dễ dàng cũng không chịu cấp ra ngoài, người nhận được phúc lợi, giống ý chắc dương vậy, mỗi năm ở Trấn thủy nghiêu sống vài tháng, giúp lão chu quản lý sữa bột xưởng của anh, nhưng là tên này hiển nhiên vẫn là càng nguyện ý sống ở nghiêu vương trang, bên này có ăn có uống, lại náo nhiệt không giống cái phòng bên nghiêu vương cư, nồi lạnh bếp lạnh gì đều không có. Lúc này người tới nhiều, phòng có chút không đủ chia úy chắc dương liền đưa căn phòng mình ra cho mượn, lão chú dẫn người qua đi vừa thấy, tên này hay lắm, vẫn là trang hoàng bố trí trước đó, trừ bỏ trên sofa thêm cái thảm, mặt khác đều nhìn không ra tới có gì thay đổi. Trên thực tế châu tiết năm nay úy chắc dương đón ba mẹ gã tới Trấn thủy như tên này bố trí ba mẹ ở căn phòng ký túc xá công nhân chính mình ngày thường ở chính mình liền chạy tới phòng quản sự trần chen chúc cùng cậu ta, dù sao kiều doãn Minh đều sống ở đó, thêm gã cũng không sao. Sắp xếp ba mẹ ở Nghiêu Vương Trang thật tốt à, ăn uống không lo, còn có nhiều ông lão bà lão như vậy trò chuyện. Này không phải căn phòng bên Nghiêu Vương cư cho người khác mượn ở hay sao, dù sao ba mẹ gã liền ở Nghiêu Vương Trang, chẳng lẽ lão chú còn có thể không cho à. Lúc này cùng ý chác dương cùng đi đến, còn có ba mẹ kiều Doãn Minh, vấn đề chỗ ở của hai người kiều ý chác dương mặc kệ, liền nói chính mình thật sự sắp xếp không được bảo bản thân bọn họ ở chấn trên tìm chỗ ở. Lúc mấu chốt này, Trấn Thủy như nơi nào còn có cái chỗ ở gì, chỉ có thể ở bên Vĩnh Thanh đặt một cái khách sạn. Việc này úy chắc dương là cố ý, gã chính là không muốn để hai người này cứ lượn lờ trước mặt Kiều Doãn Minh, miễn cho nó thấy nhiều phiền lòng. Kiều Doãn Minh đứa nhỏ này ở Nhiêu Vương Trang sống một thời gian, so lúc vừa tới tốt hơn không ít, hiện tại sáng mỗi ngày nó cũng đi đến Trấn trên luyện võ cùng con nít Trấn trên cùng nhau đi học trở về Nhiêu Vương Trang liền ăn tin sống cùng phòng cùng Trần Kiến Hoa. Trần Kiến Hoa độc thân một mình, cũng không biết chăm sóc trẻ con, hiện tại Kiều Doãn Minh quần áo của mình đều là chính mình giặt tối mỗi ngày quần áo thay ra liền ném máy giặt, giặt xong phơi lên, ngày hôm sau tan học trở về, liền đi ban công thua quần áo vào, cấp trình tề bỏ vào trong ngăn tù. Này đối với một thằng nhóc chừng 10 tuổi mà nói cũng thực không tồi, tuy rằng cùng đứa trẻ nào đó trưởng thành sớm hiểu chuyện ở chấn trên vẫn là vô pháp so sánh. Lão Chu bọn họ mỗi ngày nhìn cũng không cảm thấy có cái gì Uy Chác Dương trông gian rời đi một đoạn thời gian, lúc này lại qua đây, rõ ràng liền cảm giác đứa nhỏ này trưởng thành rất nhiều. Ba mẹ Doãn Minh Lão Chu đều gặp tách ra gặp, hai người này đều mời Lão Chu đi ăn cơm, Lão Chu đều từ chối chính là muốn đưa sinh hoạt phí gì đó, Lão Chu cũng không nhận bảo bọn họ đưa Uy Chác Dương liền được bắt người tay ngắn tiền này nếu là cầm, đến lúc đó bọn họ cũng không có việc gì liền hướng bên này gọi điện thoại hỏi đông hỏi tây, lão chu còn ngượng ngùng không phản ứng. Đối với hai người kia, lão chu dù sao không bao nhiêu hào cảm, một cái người ba tuổi là ở trong hôn nhân lại tạo một đứa em trai cho Kiều Doãn Minh, một cái khác là nữ đấu sĩ đem con trai làm vũ khí, lão chu nhìn hai người bọn họ đều cảm thấy quá phiền lòng, cũng khó trách thằng nhóc Kiều Doãn Minh bị bệnh trầm cảm, ba mẹ Kiều này thật là không muốn. Lão Chu hai ngày nay cũng rất bận, những người thầy thuốc chung y nói là muốn tổ chức một lần chữa bệnh từ thiện, lão Chu tự nhiên vô cùng ủng hộ kỳ thật việc này lão Bạch sớm cũng đã đánh tiếng trước cùng lão Chu, bằng không anh cũng không thể tích cực sắp xếp chỗ dừng chân như vậy. Chỗ chữa bệnh từ thiện liền bố trí ở Ngư Vương Đình ở phía trước Thủy Ngư Quán cấp cho mỗi người nhóm thầy thuốc đó một cái bàn, đặt trong đỉnh, chính là cái bàn khám bệnh lâm thời xem. Đừng nhìn địa phương đơn sơ, liền một vị trí như vậy cũng không phải mỗi người đều có thể ngồi, lúc này lại đây không ít thầy thuốc trung y, liền không được sắp xếp nguyên nhân là lão bạch chê bọn họ trình độ cùi bắp. Những người đó cũng có chịu phục cũng có không phục nhưng không quan tâm bọn họ có phục hay không phục lão bạch nói một không hai. Ở địa phương khác còn chưa tính, đây là địa bàn bản thân ông, ông còn không làm chủ được. Khi thật nghề nào bên trong đều có cất chuột, bọn họ cái nghề cũng giống vậy, có chút người không chịu dốc lòng nghiên cứu y thuật, lại thập phần tinh thông mua danh chuột tiếng, nguyên bản chính là kẻ nửa nặc nửa mở không danh tiếng gì, chạy nơi này tới cùng nhóm người có quyền trộn lẫn, chụp mấy tấm ảnh chụp thổi phồng một cái, chính mình nhiễm nhiên liền cũng thành cấp bậc người có quyền. Muốn chui lại chỗ trống này, đừng chỗ ngồi khó mà nói, chỗ lão bạch dù sao là đừng nghĩ, lão độc thân này nguyên bản chính là cái không sợ chuyện, lúc này lại có lão thường cho làm chỗ dựa cho ông, vậy càng thêm không sợ trời không sợ đất. Lại nói liền tính thật cho cái nhĩu loạn gì, này không còn có lão chu ở trước mặt chống cho ông sao. Mặt khác còn có vài vị không quá nguyện ý xuất đầu lộ diện ở bên ngoài làm chữa bệnh từ thiện y thuật lại rất cao siêu làm người không bỏ được để đó không dùng, lão bạch bố trí bọn họ ở bên trong y quán. Người ngắn hạn ở lại mấy ngày, để cho bọn họ tham dự thảo luận bệnh nan y khó chữa, hoặc là hỗ trợ dạy dỗ học đồ. Giống như từ đại vậy, tính toán ở lại trấn Thủy Nhiêu mấy tháng, liền trực tiếp bố trí ông ta ngồi khám ở Thủy Nhiêu quán. Từ đại chính là ba của Từ Nhị, hai ba con này vừa nghe tên còn tưởng rằng là anh em, trên thực tế tuổi kém có 4-50 tuổi, Từ Nhị là đứa con lúc tuổi già. Nhà họ từ bọn họ rất có gia học trừ bỏ tự nhị trước mắt đang dùng một bộ châm pháp kia, mặt khác còn có không ít tài nguyên tốt chủ yếu là nhằm vào phương diện cơ thể người kinh lạc cốt cách nhà bọn họ vài thế hệ đều đang nghiên cứu thuật trường thọ tới đời từ đại đã rất có tích lũy. Thầy thuốc từ am hiểu chính là cái phương diện nào? Những người này mới vừa bước vào thủy nghiêu quán ngày này, lão chu cũng lại đây. Tôi chuyên chị trẻ em tê mỏi. Thầy thuốc từ sơ sơ dâu bạc của chính mình cười nói. Lão chu nghe xong, không khỏi quay đầu lướt mắt nhìn lão bạch mắt một cái, lão bạch này đã từng đeo cái thanh danh chuyên trị nhọt độc lúc này lại tới cái chuyên trị trẻ em tê mỏi thật khéo. Chó nhìn xem những người có số trong y quán chúng ta có trẻ em bị bệnh hay không. Rút ra sắp xếp bên thầy thuốc tư, lúc này lão bạch cũng đi hướng bên bọn họ vừa đi còn vừa nói chuyện cùng mắt kiếng bên cạnh. Dạ. Mắt kiếng lên tiếng quay đầu giao cái công việc này cho một cái nam học đồ chuyên môn phụ trách về phần bản thân nó, trong khoảng thời gian này chuyện cần nó chú ý còn có rất nhiều, không có khả năng đem tinh lực đều tiêu phí hết trên một loại công việc. Hiện giờ mắt kiếng đã không phải mắt kiếng trước đây, cùng lúc trước lúc ở Nhiêu Vương Trang làm trợ thủ cho Trần Kiến Hoa thằng nhóc này hiện tại đã trưởng thành rất nhiều. Nhớ rõ lúc vừa tới Thủy Nhiêu Quán tên này còn tìm Lão Chu khóc vài lần, nói chính mình làm không được hiện tại làm được cũng khá tốt. Những người này ở bên trong y quán vội vàng, lão chua nhấc chân đi ra quảng trường nhỏ bên ngoài. Mấy ngày nay người tới Thủy Ngưu Quán đăng ký không ít, chủ yếu là lão chua mấy ngày trước ở trên mạng thả ra tin tức chờ qua châu tiết năm nay, Thủy Ngưu Quán liền ngưng phát số, lần phát số tiếp theo khả năng phải đợi châu tiết sang năm, vì thế lần này lại đây hội tụ rất nhiều người. Bất quá cũng còn tốt bởi vì mọi người đều biết tình huống đăng ký của Thủy Nhiêu Quán, hiện tại liền tính số đã phát phòng chừng cũng đến nhiều năm về sau mới có thể khám bệnh được rất nhiều người căn bản chờ không nổi cũng có không kiên nhẫn chờ tóm lại. Đối với bọn họ mà nói Thủy Nhiêu Quán cũng không phải thực tốt lựa chọn cả nước các nơi danh y cũng không ít không nhất định thế nào cũng phải tại cái cây này thắt cổ chết. Lão chu đến trên quảng trường nhỏ nhìn nhìn, người là rất nhiều, nhưng cũng tương đương có trật tự trong đám người thỉnh thoảng có thể nhìn đến học đồ thủy nghiêu quán đi qua ở giữa duy trì trật tự quần áo học đồ thủy nghiêu quán thực dễ nhận, gần nhất các dân mạng lại cho đã làm một đám nữa cho bọn họ, là trường bao màu đỏ trầm, làm nền đám học đồ đó một đám đều như tài tử giai nhân bên trong phim cổ trang đi ra vậy, trong ngày mùa đông nhìn ngược lại cũng rất ấm mắt. Hiện tại trên mạng liền có một đám người như vậy, chuyên môn lấy việc làm quần áo cho nhóm học đồ thủy nghiêu quán làm niềm vui, xuân hạ thu đông mỗi quý đều có thể nhận được quần áo, gần đây đưa lại đây một thân này, cũng có một phần của từ nhị, đừng nói tên này mặc loại màu đỏ trầm này còn khá đẹp, rất có vài phần hương vị thư sinh nhàn tàn. Đối với những người vẫn tặng quần áo cho bọn họ, lão chu cũng không chỉ một lần biểu đạt quá lòng biết ơn, còn đưa qua không ít thổ đặc sản như vương trang. Mặt khác anh cũng nhấn mạnh dù sao cũng là y quán, bảo bọn họ tận lực làm quần áo đơn giản chút còn có chính là thủy nghiêu quán có bao nhiêu học đồ quần áo phải làm bấy nhiêu bộ thiếu một bộ đều không thể làm nhóm học đồ nhóm thống nhất đồng phục. Loại yêu thích này của các dân mạng kỳ thật cũng thực dễ lý giải ai trong lòng không có một giấc mộng thư viện, có lẽ đối rất nhiều người mà nói thủy nghiêu quán chính là thư viện Hồng La Sơn trong lòng bọn họ cũng chính là ở trong phiên bản Nhữ Nam và phiên bản Chư Thành nơi Lương Sơn bá và Trúc Anh Đài cùng nhau đi học. Nghe nói có người vì cái này, còn nghĩ đến làm học đồ thủy nghiêu quán, chỉ tiết thủy nghiêu quán không thu thường dân cần thiết phải có cơ sở trung y nhất định, sau đó trên mạng liền có không ít người trẻ tuổi kêu muốn tự học trung y, nhóm học đồ thủy nghiêu quán nhưng thật ra đề cử không ít thư thịch nhập môn cho bọn họ có thể kiên trì đến cùng hay không, vậy phải xem bản thân họ. Lão chu đi ở quảng trường nhỏ phía trước thủy nghiêu quán, thỉnh thoảng có thể nhìn đến có một ít khách du lịch trẻ tuổi cầm di động camera tách tách chụp ảnh nhóm học đồ trẻ tuổi, nhóm học đồ đều đã khá quen loại tình huống này, nên làm gì thì làm đó, cũng có các biệt sẽ cợt nhà đối với màn hình bãi cái caipo, chỉ cần không chậm chế chính sự, cũng không ai quản. Ở trên quảng trường đi một vòng nhỏ, cũng không có nhìn đến có trẻ em tê mỏi, mới vừa tính toán xoay người trở về, liền nghe được sườn phía sau truyền đến tiếng khóc trẻ em quay đầu nhìn một cái, một người nữ trẻ tuổi mặc áo gió màu đen trong lòng ôm một đứa bé, nhìn kỹ đứa bé kia bộ dáng xanh sao vàng vọt hiển nhiên là có chút vốn sinh ra đã yêu ớt. Người ở đây vốn dĩ liền nhiều trong đó không ít vẫn là người bệnh thân Thể không tốt âm thanh đứa nhỏ này hoa hoa khóc lớn thực sự có chút ẩm ý Người nữ tuổi trẻ kia một bên ngượng ngùng xin lỗi cùng người bên cạnh Một bên vội vàng lắc nhẹ cánh tay thấp giọng chân an Sao khóc vậy? Lão chu lúc này liền đi qua đó Lão chu khỏe, người nữ tuổi kia một bên bận việc một bên cười chào hỏi cùng lão chu Tới tôi ôm một cái Lão chu rũi tay nói Ai, đứa nhỏ này quấy thật sự Người nữ trẻ tuổi có chút ngượng ngùng nói, không có việc gì, bé cũng không phải cố ý muốn quấy người mà có phải hay không, thân thể không thoải mái liền khóc vài tiếng thôi. Lão Chu rũi tay nhận lấy đứa bé kia, nói đến cũng quái, đứa bé kia vừa đến trong lòng lão Chu, sau khi thút tha thút thít dầm gì vài tiếng thế nhưng liền không khóc. Đến chỗ anh nhưng thật ra ngoan ngoãn, mẹ đứa bé thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứa nhỏ này sao vậy? Lão Chu hỏi cô ta. Sinh ra tới liền có chút vốn đã yếu ớt tôi lại không bao nhiêu sữa cho bé uống sữa bột thay đổi mấy cái nhãn hiệu đều không thích ứng lắm, vẫn khóc buổi tối ngủ cũng không an ổn tôi liền muốn nhìn xem một chút nhóm thầy thuốc nơi này có biện pháp nào hay không. Người nữ tuổi trẻ này đại khái nói một chút tình huống đứa con nhà mình. Vừa vặn hôm nay tới một cái chuyên môn trị bệnh trẻ em cô cùng tôi cùng nhau đi vào để ông ấy nhìn một cái đứa nhỏ này. Từ đại nói chính mình là chuyên trị trẻ em tê mỏi, lão bạch vừa mới cùng mắt kiếng nói chính là trẻ em bệnh, lão chô nghe được rõ ràng. Ai, được, mẹ đưa bé vẻ mặt cao hứng đáp ứng, thủy nghiêu quán hiện tại chính là một số khó cầu A cô hôm nay liền tính lấy được số kia cũng đến thật lâu về sau mới có thể khám bệnh cho con trai nhà mình, lúc này nghe nói có thể chen ngang, tự nhiên là vui mừng quá đổi. Hai người một trước một sau hướng cửa lớn thủy nghiêu quán châu quán đi đến, dọc theo đường đi không ít người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn một đôi mẹ con này, cũng có người lôi kéo lão chu muốn nói chút gì đó. Lão chu liền cùng bọn họ nói hôm nay thủy nghiêu quán tới cái thầy thuốc khám bệnh trẻ em, nếu có một loại người bệnh này có thể tìm học đồ y quán này hỗ trợ sắp xếp người bệnh khác còn phải ấn trật tự bình thường xếp hàng. Lại nói bên từ đại này, ông lão này sở dĩ cùng lão chu nói chính mình chuyên trị trẻ em tê mỏi chính là bớt lo. Không nghĩ vì những cái đó nghi nan tạp chứng hao tổn tâm trí, không nghĩ tới lão Chu đi ra ngoài dạo qua một vòng, liền mang về tới một nan đề như vậy. Thầy thuốc từ nhìn trái nhìn phải, vốn sinh ra đã yếu ớt, sau đó nuôi cũng không được tốt lắm, ông nghĩ nghĩ, để bút liền khai một cái đợt trị liệu sữa bột trẻ sơ sinh như vương trang tự sản xuất cho đứa bé, lão Chu ở bên cạnh nhìn, gãi đầu cao tóc. Chỗ các cô ô nhiễm môi trường có phải tương đối nghiêm trọng hay không? Thầy thuốc từ xé xuống đơn thuốc đưa cho lão chu ý bảo anh nhanh chóng chuẩn bị sữa bột, sau đó lại hỏi mẹ đứa bé. Mấy năm nay công nghiệp phát triển tương đối mau, ủ nhiễm xác thật là nghiêm trọng, tốt nhất đổi cái địa phương hoàn cảnh tốt một chút cho nó. Thầy thuốc từ nói với cô ta, người nữ mặt lộ vẻ khó xử cô và chồng cô sự nghiệp đều ở bên kia tuy rằng nói vì con, nhưng là muốn cô liền như vậy từ bỏ sự nghiệp thật vất vả dốc sức làm xuống thật sự lại thực không bỏ được. Chính cô không thuận tiện để ba mẹ trong nhà chăm cháu. Thầy thuốc tư thở dài nói, đứa nhỏ này đều như vậy, lại không nuôi dưỡng thật tốt tương lai sợ sẽ dưỡng không về. Mẹ tôi mất sớm, mẹ của chồng tôi hiện tại cũng không phải mẹ ruột. Người nữ trẻ cúi đầu sờ sờ đỉnh đầu con mình, mặt lộ vẻ yêu thương, nhất định là bọn họ làm ba mẹ nền tàng qua kém. Sinh ra bé con mới có thể không đủ khỏe mạnh bất quá việc này tôi sẽ mau chóng nghĩ cách. Vậy tôi trước dạy cô một bộ thủ pháp massage cô nhìn kỹ. Thầy thuốc từ khẽ thở dài một hơi, biết hiện tại xã hội này, những người trẻ tuổi kia nếu là không có ba mẹ có thể dựa vào một chút cũng là lớn lên không dễ dàng. Bên này thầy thuốc từ một bên làm massage cho đứa bé kia, một bên giảng giải động tác cùng với những việc cần chú ý cho mẹ đứa bé, bên kia, lão chu liền đi lấy sữa bột cho đứa bé này. Từ đại người này trình đầu quen thuộc đối với ngũ tạng lục phù kỳ kinh bắt mạch liền giống vườn rau nhà ông vậy. Muốn đào khối đất nào liền đào khối đất đó, muốn hái cái rau nào liền hái cái rau đó, đây là nguyên lời nói của lão Bạch. Trải qua ông một phen xoa bóp lúc sau, đứa bé kia đầu tiên là ở mấy cách, sau đó lại thả mấy cây giám thối, xong rồi liền bị mẹ bé ôm đến một bên nghỉ ngơi. Ước chừng nửa giờ sau, lão Chu cho pha một chén sữa trâu mang qua đây cho đứa bé, đứa bé này còn rất biết hàng, không hiểu được là biết nơi đó đều là nước linh thuyền hay là như thế nào ôm cái chén ư cực liền uống sạch. Lúc ra ngoài, lão chu hỏi bọn họ ở chỗ nào, mẹ đứa bé nói chính mình không đặt được phòng ở Trấn Thủy Nhiêu cho nên liền ở tại một khách sạn bên Vĩnh Thanh Cũng đừng đi Vĩnh Thanh, liền ở Trấn Thủy Nhiêu ở vài ngày đi tôi tìm một chỗ cho cô Ngày mai còn phải lại đây tiếp tục học mát xa cùng thầy thuốc từ trời lạnh căm này, đứa bé thân thể cũng không tốt, không chịu được lăn lộn như vậy Vậy làm phiền anh Người nữ trẻ tuổi trong tay sách theo mấy hộp sữa bột Lúc này bé con nhà cô cuộn người ngủ ở trong lòng Lão Chu ngủ đến cực kỳ thơm ngọt Đứa nhỏ này thân thể không tốt Rất ít có lúc ngủ đến ngon như vậy Tôi lát nữa dẫn cô đi một nhà kia cô xem nếu là thích hợp Tương lai đem gửi nuôi con ở nhà bọn họ cũng được Nếu là không thích hợp hoặc là chính cô không có loại tính toán này Tôi liền gì cũng không cần nhiều lời Ở vài ngày liền đi Lão Chu nói liền dắt cô ta đi đến phương hướng hướng phố cũ Bản thân lão chu cũng là người từng ở trong thành phố dốc sức làm, biết một người tuổi trẻ nếu là không có trong nhà trợ giúp hoàn toàn dựa vào chính mình đôi tay ở một trong một thành phố đánh hạ chính mình sự nghiệp là một chuyện cỡ nào không dễ dàng, mà sự nghiệp chính là đảm bảo sinh tồn của bọn họ cũng là bọn họ dừng chân căn bản, không có ai có thể dễ dàng từ bỏ. Lúc trước lão chu nếu không phải ở bên trong cơ duyên xảo hợp được đến cái linh tuyền này, cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ sự nghiệp chính mình ở trong thành phố trở lại nông thôn. Bởi vì là châu tiết trên đường phố nơi nơi đều thực náo nhiệt tiếng người ồn ào, tiếng cười tiếng nói không ngừng, trong không khí nơi chốn đều bay bay mùi đồ ăn. Người nữ này ôm mấy hộp đem sữa bột ôm vào trong lòng, gắt gao đi theo phía sau lão chu trong lòng tràn đầy sổ lo đối tương lai, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác phía trước có lẽ sẽ có bước ngoặt. chương 386, khỉ đầu đàn đáp lễ. Văn Trọng à tối hôm nay cháu đi nhà chú cùng bé khỉ cùng nhau ngủ nhé. Lão chu dắt hai mẹ con kia tới nhà Tôn Văn Trọng, vừa vào cửa liền nhìn đến Tôn Văn Trọng đang ngồi ở dưới lầu nhà mình một bên xem cửa tiệm một bên làm bài tập. Cửa tiệm dưới lầu nhà bọn họ chính là bán kim chỉ cộng thêm giúp người may vá, hai ngày này là châu thiết mọi người đều vội vàng, liền tính là trong nhà có quần áo rách bình thường cũng không ở lúc mấu chốt lấy lại đây khâu vá cho nên hai ngày này nhà nó trên cơ bản cũng không có buôn bán gì. Dạ. Tôn Văn Trọng ngẩng đầu, nhìn đến lão Chu và người nữ phía sau anh, lại nhìn nhìn bé con trong lòng lão Chu, biết lão Chu đây là bảo nó nhường phòng. Trước Châu Tiết, nhà Tôn Văn Trọng bọn họ phòng cũng là cho thuê từng gác mái cộng thêm phòng Tôn Văn Trọng phòng, một ngày cũng có thể kiếm được 2-300 tệ, về phần Tôn Văn Trọng liền đến phòng ba mẹ nó ngủ dưới đất. Năm nay điều kiện kinh tế điều kiện nhà nó tương đối tốt chút ba mẹ nó liền không cho nó nhưng phòng lại cũng chỉ cho thuê gác mái cho một đôi vợ chồng làm buôn bán nhỏ thuê. Hai vợ chồng kia châu tiết năm ngoái liền ở trọ nhà bọn họ. Năm nay cũng là sớm liền gọi điện thoại lại đây nói tốt bảo nhà họ tôn như cũ trừa tầng gác mái cho bọn họ. Lúc này liền một mình cháu ở nhà. Lão chu hỏi nó, mẹ cháu ở bên ngoài hỗ trợ cho người ta, hai người từ từ cháu đi kêu mẹ. Tôn văn trọng nói liền khép sách bài tập lại đứng lên. Không có việc gì cũng không gấp, người nữ lão chu dẫn tới vội vàng nói Rất gần, vài bước liền tới, Tôn Văn Trọng cười hì hì nói một câu, rất nhanh liền đi ra cửa Thử dịp thời gian Tôn Văn Trọng ra cửa cô kia cũng cẩn thận đánh giá một chút cái căn nhà này Nhà cũ hai tầng lầu trên vách tường quét vôi trắng, hẳn là tường gạch sàn nhà lầu hai là dùng gỗ lót Cô ngẩn đầu nhìn nhìn trần nhà còn rất sạch sẽ cũng không có bao nhiêu bụi bẳng cũ mềm Cửa tiệm dưới lầu nhìn cũng trình tề, những cái kim chỉ đó, giống nhau giống nhau, đặt đến dành mạch chụp cửa tiệm này xem ra hẳn là cái người cần mẫn cẩn thận. Thời gian không bao lâu, liền nhìn đến một người phụ nữ trên dưới 50 bước nhanh vào nhà, lão chu lúc này sao cậu tới đây vậy? Vừa mới ở bên Thủy Nhiêu Quán, nghe nói đôi mẹ con này không tìm được chỗ ở, liền dẫn tới chỗ chỉ. Lão chú cười nói. Ủi còn mang theo con nhỏ trấn trên chúng ta hai ngày này xác thật là khó tìm chỗ ở, mấy đứa từ từ A chị đi dọn dẹp phòng văn trọng một chút. Mẹ văn trọng nói xong liền từ ven thường rút một cái rẻ lau giặt đến trắng bạch xuống, lại đi sân sau xà nước giống loại nhà cũ bọn họ trên lầu là không có ống nước muốn lau sàn nhà còn phải từ dưới lầu sách nước lên. Tối hôm nay để văn trọng tới nhà em ở. Lão chu hô một tiếng. Ai, vậy tốt quá. Mẹ văn trọng cười đáp lới nhà bọn họ hai ngày nay xác thật là không chỗ ở, hai ngày này dì nhỏ và dượng nhỏ của Văn Trọng cũng ở trấn Thủy Ngưu, liền ở nhà bọn họ, đều nói tốt liền chen chúc cùng vợ chồng bọn họ, hai người nam ngủ dưới đất, hai chị em mẹ Văn Trọng ngủ trên giường. Hai vợ chồng kia cũng là tới chấn Thủy Ngưu làm việc mấy ngày châu tiết trấn trên thật nhiều người đều bày quầy, có chút người quầy lớn, người trong nhà liền làm không xuể tìm người làm thuê, mấy ngày nay làm thuê giá cao, bình thường đều có thể được trả 150 tệ trở lên, thậm chí còn có có 18 200 bất quá thời gian bình thường cũng tương đối dài, từ sáng sớm vẫn luôn bận việc đến đêm khuya. Bản thân mẹ Văn Trọng cũng có hỗ trợ cho người ta, mới nãy bà liền ở bên ngoài làm việc, lúc này bà đã trở lại, tôn Văn Trọng liền ở lại bên kia làm thay. Mẹ văn trọng thành thảo quét dọn phòng sạch sẽ chăn nệm đều đổi cái mới, mặt ban sàn nhà đều cọ qua một lần, mặt khác ngược lại cũng không có gì thu thập phòng tôn văn trọng phòng vốn dĩ cũng không loạn. Nếu cô mệt mỏi liền trước ngủ một lát cũng được chỗ tắm rửa Wc đều ở sân sau, ba văn trọng ông ấy năm ngoái mới vừa sửa toilet, sạch sẽ thật sự. Ngộ nhỡ đứa bé đói bụng muốn uống sữa ấm điện gì đều ở trên bệ bếp Cô tùy tiện dùng không cần khách sáo Nước này là nước suối mấy hộ gia đình chúng tôi cùng nhau từ trên núi dẫn xuống Rất ngọt thanh Mẹ văn trọng bận việc xong rồi Lại một hồi dặn dò Lão chu lúc này dẫn người này qua đây cho bà Một người nữ vừa nhìn liền không phải cái loại sẽ ở nhà người khác sẵn bậy Lịch sự văn nhã chính là lo lắng cô ta quá khách sáo Có gì bất tiện cố chịu đựng ngại nói Không có việc gì tôi trước ngủ một lát vừa vặn bé con cũng ngủ Chị cứ đi làm việc của chị đi ạ Cô kia cười nói trên mặt xác thật cũng lộ ra vài phần mỏi mệt Ai vậy tôi đi trước nha Cô nếu là đã đói bụng liền lên phố đi đi dạo Hôm nay bên ngoài nơi nơi đều là đồ ăn Buổi tối có thể náo nhiệt đến 11-12 giờ cửa lớn dưới lầu không khóa Cũng không có sao trong nhà không đồ vật đáng giá gì Mẹ văn trọng sốt ruột muốn đi thế chố để con bà đi về Tôn Văn Trọng hiện tại học sơ tam, sau học kỳ kết thúc liền phải tham gia thi lên cao trung, thằng bé này học tập nghiêm túc, bọn họ làm ba mẹ tự nhiên cũng không muốn chậm trễ nó. Mẹ Văn Trọng đi không bao lâu Tôn Văn Trọng liền lại đã trở lại, lão chú cũng chào cô kia một tiếng, liền dắt Tôn Văn Trọng đi về Nghiêu Vương Trang. Bận việc cả ngày, anh cũng có chút mệt mỏi, vì thế cũng không đi trên đường cá, liền dọc theo đường nhỏ bên phố cũ, không bao lâu gặp được một chiếc xe trâu, hai người liền lên xe trâu, lão Chu móc ra thẻ IC quét hai cái cũng thanh toán tiền xe của Tôn Văn Trọng cùng lúc. "Lão Chu ơi, lúc này là muốn đi về nhà." Người đánh xe chào hỏi cùng lão Chu. "Ừ, xe anh hôm nay không ai bao à?" Lão Chu hỏi người đánh xe. Bao rồi, cả nhà từ Vĩnh Thanh lại đây, sáng sớm liền ra cửa chờ bọn họ đi ra ngoài truyền động một vòng lớn, lúc này không chuyện gì, liền tính toán đổi châu tới hầu như vương ăn cỏ. Người đánh xe ngồi ở đằng trước lắc qua lắc lại, liền dòi đều không lấy, châu này chính mình đều biết đường đi, căn bản cũng không cần gã đuổi, gần đây gã liền càng ngày càng cảm thấy chính mình giống cái người bán vé. Thu vào tốt chứ, lão chú cười hỏi, này khẳng định là tốt hơn so ngày thường. Người đánh xe cười hì hì nói. Châu tiết ngày đầu tiên, lão chu trên cơ bản liền bận cả ngày, bên tiếu thụ lâm cũng không được sánh dối, lúc châu tiết công ty bọn họ làm ăn cũng đặc biệt tốt hơn nữa lại có không ít người biết võ nơi khác tới cùng sở thích tìm anh luận bàn. Bé khỉ nhưng thật ra đi ra ngoài chơi một ngày, quân khu bên thiên diệp bọn họ tới một đoàn bộ đội, bàn bạc một chút cùng lão chu, liền ở tại một căn nhà sàn trên núi. Lúc ban ngày bọn họ chạy tới bên lò rèn chiêm ngưỡng phong thái của tướng quân Thường Thắng, vừa vặn bé khỉ và La Mỹ Tuệ La Mỹ Linh lúc ấy cũng ở lò rèn, vừa nghe nói bọn họ muốn đi trấn trên chơi, mấy đứa trẻ đều là vẻ mặt hâm mộ, người lớn trong nhà đều nói châu tiết hai ngày này trấn trên người quá nhiều quá loạn, không có người trong nhà đi cùng, không cho bọn nó tự mình lên phố chơi. Lão thường thấy được liền nói, và bọn họ dắt mấy đứa trẻ này theo, sau đó bé khỉ và La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh liền bị những người lính này dẫn đi ra ngoài chơi một ngày, kẹp tại giữa nhóm binh lính này, an toàn đó là rất có bảo đảm. Buổi tối, bé khỉ và Tôn Văn Trọng ngủ một phòng, Tôn Văn Trọng mang theo sách bài tập lại đây, sau khi về phòng nói nói mấy câu cùng bé khỉ, sau đó liền vùi đầu làm bà. Bé khỉ cũng bận thật sự. Hôm nay cùng những anh lính đó đi ra ngoài, toàn bộ hành trình đều là người ta mời khách cho nên bản thân bé khỉ liền không tốn tiền, nhưng ngày mai liền không được bé suy nghĩ ngày mai muốn mang bao nhiêu tiền ra cửa, 5 tấm tiền mặt màu đỏ có đủ hay không? 4 tấm, ưm, 4 tấm hẳn là không đủ. Sáng sớm hôm sau. Bé khỉ nói cùng lão chua tiếu thụ lâm, bé muốn mua đồ vật cho đàn khỉ trên núi khỉ, lão chu tiếu thụ lâm đều tỏ vẻ đồng ý, rốt cuộc đứa nhỏ này lúc trước là từng sống cùng đàn khỉ, sẽ nhớ tình cũ là đương nhiên. Nhị lang, đi dạo phố có đi hay không A Nếu phải mua đồ ăn cho nhóm con khỉ, vậy phải có cái phương tiện giao thông a loại ngày giống hôm nay, xe máy ba bánh khẳng định khó lái còn phải dựa xe châu. Phốc. Nhị lang tức giận phát ra tiếng phì phì trong mũi, mỗi lần lão chu kêu nó đi dạo phố cũng không chuyện tốt. Nhị lang mày có đi hay không? Bé khỉ hỏi nó, nhị lang chậm gì gì đứng lên từ trong đống dơm dạ, lắc lắc cọng cỏ trên người, thân thể lớn gần một tấn kia lắc lư cũng là cực kỳ dọa người, hàng này còn coi chính mình là chó nhỏ như vương trang, học theo chúng nó. Tiếu thụ lâm trọng xe châu lên nhị lang, lão chu và bé khỉ cùng nhau từ bên nhà ăn bê rất nhiều hộp cơm lại đây, chất non nửa xe. Kỳ thật kêu nhị lang kéo xe đối lão chú cũng không chỗ tốt gì, anh và thiếu thụ lâm đều còn không thể ngồi xe, rốt cuộc người ta đeo cái danh hiệu nghiêu vương đó, loại ngày giống hôm nay, phải đặc biệt chú ý chút ảnh hưởng, xe này bé khi còn có thể ngồi xuống, coi như là nghiêu vương chiếu cố con trai nhà bọn họ, bọn họ ngồi lên nhìn liền kỳ cục. Lão chu đánh ngáp đi ở trên đường lớn, bên người là thiếu thụ lâm, đằng trước là nhị lang và bé khỉ, ngày mùa đông, gió núi thổi cũng cực kỳ lạnh. Chờ vào thị trấn, không khí lập tức liền trở nên nóng hôi hổi lên, lúc này thời gian còn sớm, trên đường du khách tương đối ít một chút nhưng nên ra quầy hàng trên cơ bản cũng đều ra. Lão Chu một nhà ba người vừa đến trấn trên, liền có thật nhiều người chào hỏi cùng bọn họ. Nhị lang hôm nay cũng ra tới, thời gian khá dài không gặp nhị lang, wow, con trâu lớn lên thật lớn. Dĩ nhiên, đây là nghiêu vương chấn trên chúng ta, nó nếu là há mồm giống một tiếng, bốn phía núi lớn chấn thủy nghiêu chúng ta đều đến chấn ba chấn. Khoa trương như vậy a nghiêu vương giống không nghe nói qua à. Lên mạng lục soát lục lọi đi, còn có người ghi lại đó. Giống lão chua một nhà ba người cộng lại cũng không có nổi bật bằng con trâu nhị lang này. Lại nói tiếp nhị lang mấy năm nay thật là lớn lên càng thêm uy phong to con như vậy, đứng một chỗ không làm gì, bản thân chính là một loại chấn động. Hơn nữa này con châu này lớn lên là thật đẹp trai nha Hai cái sừng châu đen nhánh tỏa sáng Trên người lông châu trình tề có ánh sáng Hai con mắt thật dài Trong mắt đen nhánh trơn bóng Nó liếc mắt nhìn bạn một cái Bạn liền sẽ cảm thấy này con châu kỳ thật gì đều hiểu Lão chua tới bên chúng tôi nhìn nhìn đi Để chúng tôi cũng dính dính linh khí như vương Bé khỉ tới tới cháu muốn ăn chút gì gì đựng cho cháu Muốn đầu sư tự đầu à Tới tới hộp cơm lấy lại đây Còn không phải là mấy cái đầu sư tử à, có gì đâu, gì lấy thêm mấy cái cho. Bé khi trả tiền, còn đưa tiền gì chứ, lại không phải thứ tốt gì. Phải đưa, vậy cháu đưa cho gì mười tể. Có đủ hay không, đủ rồi đủ rồi, lão chu cậu người này quá khách sáo. Trấn Thủy Nhiêu rất nhiều người đều tin tưởng Nhiêu Vương tồn tại, châu tiết này còn không phải là ngày hội Nhiêu Vương sao, lúc này Nhiêu Vương có thể đi vào trước quầy hàng nhà mình, đây là một chuyện cỡ nào cắt lợi cỡ nào vui mừng. Những người này trong lòng vừa cao hứng, liền dễ dàng trở nên hào phóng, lúc cho đồ vào hộp cơm của bé khỉ, mỗi người đều hẩn không thể nhét đến tràn đầy cho bé, nếu không phải lão chung ngăn cản, phòng chừng liền tiền đều là không chịu lấy. Trên đường khách du lịch càng ngày càng nhiều, thật nhiều người đều cầm lấy camera di động camera chụp hình nhị lang, còn có lá gan lớn tới sát chụp ảnh chung cùng nó. Nhị lang rậm chân, dần dần cũng có vài phần không kiên nhẫn Lão Chu vỗ vỗ gáy nó chân an, nhiều vương cũng không phải dễ làm như vậy Lúc nên giả ngầu bạn phải giả ngầu, không phải thời gian non nửa ngày thôi sao Nhịn nhịn liền trôi qua Một xe ăn ngon này kéo đến trên núi, khiến đám khỉ kia cao hứng điên rồi Díu dít nhảy lại nhảy còn có thật nhiều con khỉ thân thiết lôi kéo bé khỉ Muốn chải lông bắt bỏ chó cho bé Lão Chu ngược lại cũng không ngăn cản nhiều nhất lát nữa trở về lại tắm dừa kỹ cho bé Khỉ đầu đàn ngày này cũng ăn tới thập phần thoải mái, con khỉ khác đều ăn một cái hộp cơm, liền nó ăn hai hộp, ăn xong rồi ở no mấy cái, vỗ vỗ cái bụng hướng một con khỉ nhỏ bên người díu dít kêu to vài tiếng, sau đó con khít nhọc kia liền từ liều sách ra tới một con vật lông xù xù đưa bé khỉ. Bé khỉ hiển nhiên thực thích một phần đáp lễ này, đôi tay nâng một đoàn lông xù xù kia, vẻ mặt to mò nhìn chằm chằm nó. Tiếu thụ lâm chưa nói gì, chính là cười liếc mắt nhìn lão chu một cái. Lão chu lúc này cả người đều không tốt, đừng nhìn thứ này hiện tại toạt nhìn bộ dáng lông xù xù đáng yêu anh dám cam đoan, chờ hàng hơi chút lớn lên một chút tuyệt đối là cái gây họa tinh Thế nhưng đưa anh một con mèo, cá múa suối của anh à, trứng bồ câu của anh à, con khỉ khốn nạn kia chắc không phải là vì chuyện trái hồng họa tinh của ý hô anh chớ chương 387, tranh Sủng Lúc này đàn khỉ đưa cho bé khi con mèo con này cũng không phải chủng loại đặc biệt gì Chính là mèo vàng bên bọn họ đặc biệt thường thấy trong lông tơ màu vàng sen lẫn màu trắng ngả mà thoạt nhìn lông xù xù mềm mục Lão chua tuy rằng không nguyện ý lắm ở trên nghiêu vương trang nuôi mèo Nhưng là nhìn con trai nhà mình ôm con mèo con này trong lòng cũng là mềm nhũn Tiểu Thụ Lâm vào buổi tối liền làm một cái ổ mèo cho nó, dùng ống nước dư lại lúc trước nhà bọn họ trang hoàng, tổ hợp ra một cái ổ mèo siêu cấp xa hoa, tổng cộng 2 tầng lầu tổ hợp nhà cây cho mèo thêm võng thêm ổ mèo, vì làm cái ổ này thoạt nhìn mềm mại ấm áp, gã còn hủy đi một cái thảm trong nhà cộng thêm hai bộ quần áo cũ. Hoa Hoa liền ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm xem, hình như là đang nghĩ lại chính mình lúc trước lúc vừa đến nhà này là cái đãi ngộ gì, bất quá giống như cũng không có loại cấp bậc như con mèo này. Sở dĩ sẽ sinh ra khác biệt đãi ngộ Thứ nhất là hiện giờ hai chồng chồng lão chu bọn họ so trước đây càng thêm có tiền có thời gian rãnh rỗi Việc trên nghiêu vương trang cơ bản không cần chính mình làm Thứ hai sao, hoa hoa lúc trước lúc vừa tới chính là một bộ bộ dáng da dày thịt béo chịu được bị đánh Lại nhìn lại con mèo con trước mắt này Ngao, hoa hoa tỏ vẻ không phục Ngoan, ngày mai cho mày thêm con gà Tiếu thụ lâm cũng biết chính mình đây là bất công cao nhau cao nhau Hoa hoa vẻ mặt khó chịu mà phủ phục trên mặt đất khò khè, lại không có đối cái phương án giải quyết thêm con gà đưa ra bất luận cái ý kiến phản đối ý gì. Hoa hoa tới ăn miếng thịt, lúc này lão chua cũng từ trong phòng bếp ra tới, hôm nay bọn họ xuống núi muộn, bên nhà ăn đều qua thời gian cơm chiều, rớt khoát liền trở về bên này chính mình làm ăn. Hoa Hoa một cái vạn người liền chạy qua, ở trước khi miếng thịt rơi xuống đất ngậm nó ở trong miệng, nói là thịt kỳ thật là một cái đùi gà lớn, lão chua tối nay làm gà hầm nấm, vừa mới nấu đến nửa chín nửa sống còn chưa nêm gia vị, trước vớt cái đùi gà này ra, động vật ăn và người ăn hơi chút vẫn là có chút không giống nhau. Hoa Hoa mày là anh lớn, tương lai này con mèo con liền do mày quản. Lão Chu vừa nói, đặt cái khay trong tay ở trên bàn trà, lúc bọn họ ở nhà thời trên cơ bản đều là một bên xem tivi một bên ăn cơm. Hoa hoa từ trong lỗ mũi thở ra một đoàn khí cố mà làm xem như đáp ứng rồi còn không phải là một con mèo vàng con mà thôi không nghe lời liền chụp chết nó Hàng này hiện tại hiển nhiên còn không biết nó bị lão chu một miếng thịt này lừa rối đeo cho một mũ cao liền tùy tiện cho chính mình tiếp nhận một cái nhiệm vụ phá hoại cỡ nào Chờ đến lúc đầu xuân năm sau, trên núi chim nhỏ lại đến tay họa rừng cây ăn trái, mọi người liền sẽ nói, mau đi tìm con mèo nhà đem lão chua tới đây, tên kia gần đây những con chim nhỏ lập tức phải rút lui sạch sẽ. Buổi tối trước ngủ, tiểu thụ lâm dọn tổ hợp nhà cây cho mèo mới làm tới trong phòng bé khỉ, chủ yếu suy xét đến con mèo này còn quá nhỏ. Kết quả hoa hoa không chịu, không chịu ngủ tiếp dưới lầu, một hai phải chen vào phòng bé khỉ. La mông sau khi trưng cầu ý kiến của bé khỉ cũng bê ổ của hoa hoa vào trong phòng, dù sao chính là nhà chính mình thích ngủ ở đâu liền ngủ ở đó, la mông và tiếu thụ lâm cũng đều không phải người quá chú ý. Ngày hôm sau tiếu thụ lâm và bé khỉ mang theo con mèo con này tới một phòng khám thú cưng bên Vĩnh Thanh, làm kiểm tra sức khỏe tiêm vaccine phòng bệnh gì đó cho nó, lão chu liền đi chấn thủy miêu thị sát việc buôn bán của mấy cái quầy nhà bọn họ. Châu tiết năm nay, Lão Chu định chủ đề cho Ngư Vương Trang nhà mình là tiệc đậu hủ thứ này này phí tổn thấp a trên Ngư Vương Trang mấy năm nay trồng đậu nành lại cũng đủ nhiều, lúc này không lấy ra tới đổi tiền còn chờ khi nào. Chờ tới buổi tối, một nhà ba người trở lại căn nhà nhỏ nhà mình, tiếu thụ lâm và bé khỉ lại có việc bận hai người bọn họ quyết định muốn chính mình động thủ làm một cây đùa mèo. Hai cha con một người ngồi ở đằng sau cái bàn, một người liền ngồi sổm ở một chân mặt bàn, mèo con liền ngồi ở trên mặt bàn bên cạnh bé khỉ, vẻ mặt tò mò mà xem thiếu thụ lâm làm việc thỉnh thoảng còn muốn vươn móng vuốt lông nhỏ cào một phen, đều bị bé khỉ kịp thời vớt trở về. Lão chu thò lại gần nhìn một lát cảm thấy có chút không gì hay, liền tránh ra, lát sau lại quay đầu lại nhìn nhìn, cảm thấy không khí giữa ba bọn họ cực kỳ hài hòa thật giống một gia đình, sau đó trong lòng liền bắt đầu khó chịu. Lão chô cầm một trồng giấy đóng dấu, ngồi ở trên sofa, nhìn tình huống vận thắc mấy ngày nay trên như vương trang, khoản nào chi ra nhiều, một loại rau nào lập tức liền phải tiến vào giai đoạn thu hoạch, còn có hai ngày này bày ra mấy cái quầy hàng kia, cái quầy hàng nào kiếm tiền nhiều, cái quầy hàng nào hiệu quả và lợi ích thường thường, rốt cuộc là chất lượng đồ ăn không tốt hay là tiểu đội phụ trách cái quầy hàng làm không tốt trong lòng anh đều đến có cân nhắc. Hoa hoa chán đến chết nằm sấp trên sofa, từ trong cổ họng phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng, mấy cọng lông dài trên mày run lên run lên, vừa thấy chính là không ngủ. Uổng lớn lên một cái đầu lớn như vậy, liền tranh sủng đều không biết. Lão chu lấy đầu cây viết nhẹ nhàng chọc cái gương mặt kia của nó một chút. Ngao ngao ngao ngao, hoa hoa không chút nào yếu thế nó ngao ngao đáp trả. Anh biết anh đi tranh một cái xem xem, trả còn cãi lại. Lão chu lại dùng đầu câu viết chọc chọc đỉnh đầu của nó. Hoa hoa lập tức cũng vươn chân trước chụp một cái trên cánh tay lão chu Còn dám đánh trả, lão chu lại cho nó tới một chút Hoa hoa lập tức lại chụp đánh lại anh Hai người này một đi một về, dùng sức lực càng lúc càng lớn Sau đó chỉ nghe lão chu ai cha một tiếng Hoa hoa veo một cái liền chạy không bóng, không chạy không được a Mỗi lần tên này vừa kêu to, tiếu thụ lâm phải thu thập nó Tiếu thụ lâm ngừng động tác tay, ngầng đầu nhìn qua bên này nhìn thoáng qua Ánh mắt kia rõ ràng có vài phần ý vì cảnh cáo, mèo rừng dù sao cũng là giã thú, ngày thường có thể cùng người hòa thuận ở chung liền tính là không tồi, không có khả năng tùy người khi dễ, lão chu lúc này nói chính mình không đi treo chọc nó, tiếu thụ lâm khẳng định không tin. Cậu nói cậu trêu chọc cái gì không tốt, không có việc gì vẫn đi treo chọc một con dã thú làm gì, nó nếu là phát điên, bên người nếu là không có người khác liền lão chua thân thể nhỏ này, 8 phần cũng cũng chỉ có chờ bị làm thịt. Lão Chu vừa thấy tiếu thụ lâm ánh mắt này không đúng, trong miệng đổi đề tài ngay, lúc nói ra đã là thay đổi bộ dáng, ai chà, hoa hoa đây là chạy gì vậy? chương 388, làm nũng, châu Tiết còn đang tiếp tục, phía trước có người đi rồi, mặt sau lại có người tới, những quầy hàng chấn trên năm nay đều là sắp xếp thời gian một tuần, trên thực tế rất nhiều du khách đều chỉ là lại đây chơi hai ba ngày liền đi. Nhưng thật ra cũng có một ít không vội đi, sớm liền ở chấn trên tìm chỗ rừng chân, hoặc là người một nhà cùng nhau lại đây nghỉ phép, hoặc là một mình một người lắc lư. Châu tiết mấy ngày nay, bên dòng suối người câu cá rõ ràng tăng nhiều trên cơ bản đều là khách du lịch nơi khác bởi vì người địa phương phần lớn tất cả đều bận rộn kiếm tiền. Tiệm đồ câu cá trấn trên có cung cấp dịch vụ thuê cần câu, cái này cũng là có thể kiếm chút tiền. Nhớ rõ lão Chu lúc trước lúc mới từ trong thành phố trở về, trấn thủy Ngưu cũng chỉ có một cửa tiệm đồ câu cá, buôn bán cũng là bình thường thật sự, hiện tại đều mở 3 tiệm rồi, chỉ là dựa vào cho thuê cần câu, nuôi gia đình sống tạm cơ bản không thành vấn đề. Mỗi câu cũng có thể bán chút tiền, mùa đông buôn bán tốt chút, mùa hè cạnh tranh khá nhiều, trấn trên có một ít trẻ con không có việc gì liền thích chạy lên trên núi bắt sâu cầm đi đầu cầu bán, cũng có đào con jun. Chỗ ông lão thường xuyên ở đầu câu bầy quay bán chậu hoa, hàng năm cũng có mồi câu bán ra, giá cả cùng trong tiệm đồ câu cá xấp xỉ, bất quá thật nhiều người đều nói mồi câu chỗ ông mới mẻ, phẩm chất tốt. Những đứa trẻ đó liền rất tùy ý, có đôi khi ba năm đứa con nít chạy đi đào được một thùng con run, bạn ra giá cùng bọn nó, 10 tệ 88 cũng liền mua được mấy người câu cá chia nhau, mỗi người đều chưa tốn tới một tệ, những đứa bé đó cầm tiền, vèo vèo chạy đến Hà ký mỗi đứa mua một phần sữa châu đậu phộng uống vèo vèo, vèo vèo, một ngày lại trôi qua. Thời nay từng nhà đều chỉ có như vậy một đứa con như vậy, đám con nít này nguyên bản cũng là không thiếu tiền tiêu vặt gì, chính là chơi vui, hơn nữa hiện tại con nít lại đều trưởng thành sớm, bé trai bé gái một đám một đám đi ra ngoài hoạt động, liền cảm giác thú vị hơn ở lì ở nhà nhiều chờ bọn nó đi ra ngoài chơi nhong quen rồi, lại muốn nhốt người ở nhà liền khó khăn. Trên thực tế không ít phụ huynh kỳ thật đều còn khá cổ vũ, đi ra ngoài hoạt động hoạt động so cả ngày cắm mặt trước mặt tivi máy tính kia không phải tốt hơn nhiều sao. Có chút đứa trẻ không thích ra cử thường xuyên còn có bị người lớn nhắc mãi, ải, sao con nào không đi ra ngoài chơi cùng mấy đứa kia. Nghe nói bọn nó ngày hôm qua ở trên núi đào được một cây hoa lan khá đẹp, ở đầu cầu bán hơn 300 tệ đó. Đương nhiên, loại chuyện tốt sống đào được này, khẳng định vẫn là khá ít xảy ra, có thể nhặt được không y tốc loa núi nấm linh tinh nhưng thật ra là thật. Ngày này trời trong nắng ấm, lão chu một nhà đi đến bên dòng suối nhỏ trấn trên câu cá, mang theo mới tới mèo con còn có hoa hoa tam mau. Con mèo con mới tới này hiện tại cũng có tên, liền kêu nhị hoa. Mèo có nhị hoa tam hoa, nói cách khác hai màu hoa văn cùng 3 màu hoa văn, bình thường nhị hoa là mèo được tam hoa là mèo cách nhị hoa nhà lão chu này chính là mèo được trực tiếp đặt tên nhị hoa thật là tiện lợi cực kỳ. Trước đó có cái hoa hoa con này chính là nhị hoa tương lai lại đến một con gì đó, lão chu đoán chừng phải kêu nó tam hoa, có phải mèo cái hay không hiện tại cũng không biết. Lão Chu là hộ gia đình địa phương, bình thường là không đi thuê cần câu, tiếu thụ lâm có mua, a bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ ra tới câu cá, đặc biệt là tại loại ngày đông sáng sổ này, một bên câu cá một bên phơi phơi nắng, thực thế chí. Về phần mồi câu tìm lâm khoát lấy một chút là được, bên gã nuôi ếch gai dùng sâu tùy tiện lấy một chút đều đủ một nhà bọn họ câu cả ngày. Lão Chu và Thiếu Thụ Lâm đều là đức hạnh kia, liền tính là lại thiếu tiền, chỉ cần là tiền tiêu uổng phí liền khẳng định không tiêu, lại nói mồi câu nhà bọn họ câu cá càng tốt hơn so với mua bên ngoài. Còn có người chuyên môn tìm lão Chu mua mồi câu, lão Chu không bán, đến lúc đó cá đều bị người khác câu hết rồi, chính bọn họ còn câu cái gì. Lão Chu một nhà ba người ngồi xe châu tới dòng suối nhỏ chấn trên, một đường túc tắc đi xuống, tìm được một vị trí chống phơi nắng tốt là câu cá tốt, liền từ trên xe châu xuống dưới, một nhà ba người ngồi xuống bên lan can, từng người lấy cần câu của mình bắt đầu móc mồi câu. Bé khi một bên móc mồi câu, một bên liền bắt đầu ngáp với bé mà nói, giống loại buổi chiều cùng lão Chu thiếu thụ Lâm cùng nhau ra ngoài câu cá chính là thời gian chuyên môn cho bé ngủ gật. Nhị hoa bị thiếu thụ lâm đặt ở trên đùi gã con mèo con kia một bên dùng móng vuốt lông nhỏ của nó gắt cao câu lấy quần của thiếu thụ lâm, một bên lại vẻ mặt thò mò mà nhìn phía dưới mặt nước, nhìn cá nhỏ trong nước bơi qua bơi lại. Hoa Hoa và Tam Mau liền đứng ở phía sau lan can, hai chân trước trống ở trên lan can thăm dò nhìn dòng suối nhỏ, đối với đám cá không lớn lắm bên trong dòng suối nhỏ, hai đứa này rõ ràng đối những con vịt top 5 top 3 bơi trên mặt nước càng cảm thấy hứng thú, hai đứa xem đến hai mắt lué sáng vẻ mặt hạnh phúc liền kém chảy nước rãi. Móc mồi câu xong, thả cần câu tới trong nước, lão chu cầm xuống cái ba lô chính mình vừa mới treo ở trên lan can đầu tiên là móc ra một cái ấm nước, liền đổ nước ra rửa rửa tay, lại làm bé khỉ và thiếu thụ lâm rửa rửa tay, sau đó ba con ba người từng người để tay ở trên quần áo của mình thượng xoa xoa, liền chia nhau ăn cam Âu trong ba lô. Ngày mùa đông khí hậu khô giáo, lúc này bị mặt trời chịu đến ấm rào giặt lại lột mấy cái cam Âu nhuận nhuận miệng, miễn bàn thật đẹp. Cam Âu này bị để đến càng lâu, lớp vỏ bao ngoài các muối cam càng mỏng, ăn liền càng là ngọt lành, thời tiết này ăn lên liền rất vừa vặn. Ở trên đường phố đối diện dòng suối nhỏ cách đó không xa, mọi người đang ở qua châu tiết các loại quầy hàng ăn vặt này đến tràn đầy, các du khách tới tới lui lui nối liền không rứt. Có chút người dạo mệt mỏi, liền thích đến bên dòng suối nhỏ ngồi ngồi, đá xanh này xây thành lan can, liền thành ghế dựa thiên nhiên, có chút người nhát gan không dám ngồi lên trên, liền dựa ở bên cạnh lan can, nhìn những con vịt nhỏ có nước gì đó bên trong dòng suối nhỏ, ngẫu nhiên còn có bồ câu hoặc là loài chim khác không biết tên thành đàn bay qua. Trấn Thủy Ngưu đổ cao cao hơn mặt nước biển, chung quanh cũng không có ô nhiễm công nghiệp bao nhiêu, giống thời tiết như vậy, không khí liền đặc biệt thoải mái tươi mát hôm nay là trời nắng, trên đỉnh đầu chính là một bầu trời xanh, chờ đến lúc buổi tối, là có thể nhìn đến đầy trời biển sao. Một số người đã tới Trấn Thủy Ngư đều nói, nơi này tuy rằng không có gì danh lam thắng cảnh gì, Trấn Thủy Ngưu cũng không cổ kính giống một ít cổ trấn, nhưng là chỉ cần xem qua châu nưa cùng sao trời, một chuyến du lịch này liền tính là chuyến đi này không tệ. Đương nhiên cũng có nói xem qua thiếu thụ lâm bọn họ luyện võ liền tính là chuyến đi này không tệ Còn có nói đi qua bào tháp tự liền tính chuyến đi này không tệ Còn có nói đi sườn núi nhỏ tham quan heo mập lớn nhà lão chu mới xem như chuyến đi này không tệ Dù sao nói gì đều có Lão chu ăn cái bánh rán mè nè Bên cạnh dân đi câu mắt thèm cam Âu lão chu bọn họ lại ngượng ngùng trực tiếp xin Vì thế mời bọn họ ăn bánh rán mè nhà mình làm Cảm ơn Lão chú cầm cái hộp cơm nhựa nhỏ màu hồng phần ông ta đưa qua từ bên trong cầm một cái bánh rán mè ném vào trong miệng, lại lần lượt đốt tiếu thụ lâm bé khi mỗi người một cái, sau đó đưa hộp cơm lại cho gã thuận tiện cũng cho một cái cam Âu làm đáp lễ chú cũng nếm thử cái cam Âu này đi. Lão chu cái cam Âu này nhà cậu khi nào mới có thể bán thả ga vậy? Người nọ ngồi ở trên lan can lột cam Âu, hỏi. Một năm hai năm không mở rộng được. Cái cam Âu này quá để được lâu, mùa thu hái xuống, bỏ vào kho hàng, cũng không cần kho lạnh gì, không có chi phí tồn chữ gì, sau đó toàn bộ mùa đông còn có mùa xuân năm sau, thường thường từ nhà kho lấy ra tới một ít chậm rãi tiêu hao có thể giúp lão chu hấp dẫn thật nhiều lao động khỏe mạnh. Lão chu cậu nói coi, loại cam Âu này ở địa giới chúng ta dễ trồng hay không? Người nọ một bên nhai hai múi cam Âu, một bên lắc lư cái đầu, mùi vị này a Không dễ trồng lắm, nếu thật muốn trồng, tốt nhất chọn thung lũng hướng Nam, nơi ẩm ướt. như vương trang nơi này không Nam không Bắc, nhưng là bởi vì độ cao khá cao so với mặt biển, cho nên thật nhiều trái cây phía Nam ở chỗ này đều trồng không được. Đi đâu tìm cái loại địa phương này chớ Đối phương thở dài một hơi, mấy năm gần đây người vùng bọn lại sinh động lên, vùng núi xung quanh trấn tùy như hiện tại đã nhận thầu ra ngoài không ít, những cái tạm thời còn không có bị người nhận thầu cũng đều có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm bằng không cháu đưa chú một góp cây giống anh trước tiên trồng thử ở sân sau nhà anh lão chu khó được hào phóng một hồi anh biết người này dạy toán học sơ Trung chấn trên trước đây lão chu cũng học sơ chung ở Trấn Thủy như Tuy rằng không từng học lớp ông ấy dạy nhưng cũng biết có một giáo viên toán học như vậy Lúc này đối phương hỏi anh chuyện cam Âu tám phần là ở vì làm tính toán sau khi về hưu, bất quá ông ta cũng không phải lập tức là có thể về hưu, hiện tại không phải nói lại muốn lùi lại, nói không chừng chờ bé khỉ lên sơ chung ông vẫn còn ở trong trường học giảng dạy. Vậy thì tốt quá, đối phương thật cao hứng, cây cam Âu này ông nếu có thể trồng tốt chờ tương lai về hưu, nói không chừng liền thật có thể ngẫm lại chuyện bao núi. Khách sáo gì, người trong thị trấn chúng ta nếu là thật có thể trồng ra đám cây ăn trái này, cháu cũng cao hứng. Lão Chu nói cũng là lời nói thiệt tình. Trấn Thủy Nhiêu hiện tại chủ yếu chính là dựa khách du lịch. Khách du lịch mang đến lợi nhuận chủ yếu chính là cho cư dân chấn trên, nông thôn xung quanh vẫn là tương đối nghèo, không có nơi phát ra kinh tế gì, chỉ dựa vào bán rau làm thủ công, quanh năm suốt tháng kiếm được không bao nhiêu, đương nhiên làng Đại Loan là cái ngoại lệ Lão chu tin tưởng trái cây vẫn là có nguồn ra, tuy rằng mấy năm nay cái ngành sản xuất này cũng là bị các loại chất phụ ra chất bảo quản làm cho chứng khí mù mịt Nhưng là địa phương bọn họ nếu có thể kiên trì trồng trái cây ngon, lại phối hợp phát triển lượng khách du lịch hiện tại tiền cảnh cũng là tương đối làm người xem trọng Lan khê thằng nhóc kia liền ở đối diện bầy quầy bán nước mía đó, các cậu đi qua đó uống chưa? Lúc này, bên cạnh một vị dân đi câu khác cũng thò qua tới nói chuyện cùng bọn họ Uống rồi, hương vị cũng không tệ lắm Lão Chu cười nói, nghe nói lúc trước thằng nhóc này bao núi cũng là cậu ủng hộ. Đối phương cười hỏi, là bản thân cậu ta lên như Vương Trang làm việc, muốn học lỏm từ tôi, ta nói cậu ta có học lỏm cũng bằng không, không bằng trộm nhị lang mang về đi. Lão Chu nở nụ cười, chàng trai này người rất không tồi, đầu óc minh mẫn, cũng chịu được khổ, lão Chu xem hắn như là cái cổ phiếu tiềm lực, liền đem tiền tiết kiệm của bé khỉ cho gã mượn còn tặng chút phân châu. Cái đường đỏ nhà cậu ta, mấy ngày nay bán đắt hàng phế. Còn có cái kia cái đường access gì đó, giá cả thật không rẻ nha tôi thấy người mua cũng không ít. Nước mía không tồi tôi uống rồi, chính là cái cây mía kia quá cứng cảm không nổi, bằng không mua một chút để ở trong nhà từ từ ăn. Ép đường dùng chùng loại cùng chúng ta ngày thường ăn không giống nhau. ấn như vậy tiếp tục chưa tới 2-3 năm là có thể hồi vốn. Người trẻ tuổi so với chúng ta có tiền đồ A. Bọn họ bên này trò chuyện, bên kia bé khỉ liền ngồi xổm ở trên lan can đá xanh ngủ gật hai hạch đào trong tay khi có khi không xoa một cái. Tiếu thụ lâm một bên lột cam Âu một bên câu cá chưa được một lát bên cạnh lan can liền chất một đống nhỏ vỏ cam Âu C Liền ở lúc lão chu bọn họ bàn luận cậu trai lan khuê trồng cây mía, gã đã thuận lợi câu lên một con cá chết nhỏ. Mèo, nhị hoa đầu nhỏ lông xù xù nhẹ nhàng cỏ cổ tay tiếu thụ lâm, một bộ mèo thêm thường. Được rồi, cá này liền cho mày. Tiếu thụ lâm xách con mèo kia lên đặt ở trên lan can, sau đó lại gỡ con cá kia khỏi lưỡi câu, đặt ở trước mặt nó. Hoa cái kia cá chích nảy lên một cái, mưu toan búng người vào dòng nước bị con mèo con kia một móng vuốt ấn trở về. Tiếu thụ lâm vừa thấy, được đó, mèo này tương lai khẳng định là con mèo bắt chuột giỏi. Con mèo con kia liền ngồi ở trên lan can một ngụm một ngụm ăn con cá chích nhỏ của nó, bộ dáng nhỏ kia là thực yêu nhã, quá trình là tương đối máu me, bên kia hoa hoa là thực mắt thèm, không có vịt có con cá nhỏ cũng thật tốt nha. Ôi, lão chu mau mau, cá cắn câu, bên này mấy người này đang trò chuyện hăng say, bên lão chu cũng có một con cá cắn câu. Còn rất lớn, lão chu vội vàng nhất cần câu lên cũng là một con cá chích lớn hơn chút so con cá vừa rồi của tiếu thụ lâm, đánh giá đến có ba bốn lạc ngao, hoa hoa không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, vội vàng thỏ lại gần cọ sườn eo lão chu. Lão chu đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nó dùng đầu lớn ủi một cái như vậy, thiếu chút nữa bị ủi vào dòng suối nhỏ. Chương 389, chương cuối. Lần này Châu Tất qua đi ở trên trang web thủy Như quán, lại xuất hiện một cái trang tên là nghi nan tạp chứng. Người bệnh bị nghi nan tập chứng kho có thể chữa đều có thể ở chỗ này đăng ký một chút nếu có thầy thuốc nào đối cái chứng bệnh cảm thấy hứng thú, hoặc là ngày nào đó vừa vặn đi qua nơi người bệnh này sống tính toán thuận tay chữa trị một chút liền có thể điện thoại liên hệ đối phương ước định thời gian hội trần. Phương thức liên hệ những người bệnh này, chỉ có số ít một ít thầy thuốc có thể xem đến, những người này đều là trải qua lão bài tán thành, sau đó mới có thể ở cái trang web này lấy được tương ứng tư cách bình thường học đồ bên trong thủy nghiêu quán, cũng là nhìn không tới những tư liệu này Mặt khác, mỗi một thầy thuốc có tư cách vận dụng những tài nguyên này, ở giao diện tương quan trên trang web này có tư liệu tin tức bọn họ, thuận tiện người bệnh thẩm tra đối chiếu xác có một thân hay không, chờ lúc gặp mặt còn có thể đối với ảnh chụp xác định một chút có phải người thật hay không, rốt cuộc thời buổi này kẻ lừa đảo cũng là rất nhiều, không ít người bệnh cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng từng chịu loại thiệt này. Trước mắt thầy thuốc đăng ký ở trên trang web, trừ bỏ mấy vị thầy thuốc thủy nhưu quán, chủ yếu chính là một đám thầy thuốc ở cái châu tiết đã tới thủy nhưu quán. Những thầy thuốc này tính cách khác nhau, lật lật những cái ca bệnh đã từng khám liền biết, có một số thầy thuốc là thực nghiêm túc hơn nữa một chút đều không giấu giếm, đem chính mình đối cái này chứng bệnh phán đoán cùng với dùng dược toàn bộ viết đến danh mạch, có người tính tương đối mạnh hoặc là bớt việc, trần bệnh cũng chính là ít ỏi mấy chữ, viết phương thuốc, dứt khoát liền viết hai chữ bí phương xong việc. Lại là bí phương, người này rốt cuộc có bao nhiêu cái bí phương. Bên thủy nghiêu quán này, mấy vị thầy thuốc lúc không có việc gì cũng thích lên cái trang web xem xem, làm thầy thuốc bọn họ đối với một ít tương đối hiếm thấy nghi nan tạp chứng đều tương đối cảm thấy hứng thú. Mấy cái chứng bệnh này quăng tám xào cũng không tới ông ta nên sẽ không chỉ dùng một cái bí phương kia đi. Lục kỳ hồ quản lý dược liệu đối những nghi nan tạp chứng cũng thực cảm thấy hứng thú. Tôi xem ông ta chính là bớt việc tùy tiện viết cái bí phương xong việc. Lý Tương Quần nói. Lão Bạch lúc này bưng một cái chén trà lại đây, nghe bọn hắn đang đàm luận chuyện này, rỗi cổ nhìn nhìn, nói, hắc hắc đều không đúng, lão già này gì đều tốt chính là sẽ không biết dùng di động. Chúng thầy thuốc y quán thì ra là như vậy. Lão già này lão thích bưng bít, không bỏ xuống được cái giá, bị người buộc lên giá nướng, ông ta cũng không biết tự mình bỏ xuống, trong tối ngoài sáng cũng không biết chịu thiệt biết bao nhiêu. Lão Bạch tiếp tục tin nóng, chật quá thảm, mọi người thồn thức. Lão bạch ông xem, cô gái này dùng dừa có chút thú vị ha. Người này, tôi biết, ông thấy cô ấy giống như rất loạn kỳ thật cũng có tay nghề, lại nhìn nhiều chút nhìn, về sau ông liền nhìn ra tới. Chàng trai này tôi trước đây nhưng thật ra không nghe nói qua thật trẻ. Ai còn không phải là ai kia sao? Cũng là cái có sâu xa. Tôi biết ba cậu ta, 7-8 năm trước, ở kia. Chờ qua giờ giữa trưa này, đã đến giờ làm buổi chiều, nhóm thầy thuốc như cũ giống bình thường xem bệnh cho người ta, bên ngoài sảnh lớn, nhóm học đồ cũng đều làm công việc của mỗi người, kêu tên kêu tên, bốc thuốc bốc thuốc, hết thảy đều đâu vào đấy mà tiến hành. Ở trên quảng trường nhỏ phía trước thủy nghiêu quán, mỗi ngày đều sẽ có học đồ ở trên y thuật đã bước đầu có thành công phụ trách quầy chữa bệnh từ thiện lại bên này trên cơ bản đều là một ít bệnh nhỏ đau nhỏ thường xuyên cũng sẽ có dân cư phụ cận lại bên này nghe một chút kinh dưỡng sinh. Châu tiết qua đi tiết tấu sinh hoạt trên chấn nhỏ lập tức lại chậm lại. Ngày này lúc lão chu đi dạo chợ sáng, thấy mẹ của tôn văn trọng dùng một cái điệu kiều cũ bằng vài màu xanh lam cõng một đứa bé, cầm một cái bện túi bệnh nhặt lá rau ở chợ sáng. Chà, đứa trẻ này rốt cuộc vẫn là ở lại a Lão chu đi qua đó, vỗ vỗ đầu của đứa bé kia trên khuôn mặt nhỏ của đứa bé này, bị gió núi thổi chúng có chút đỏ bừng, mũ nhưng thật ra đội cái mũ dày, quần áo cũng mặc tròn vo. Hết cách bé con còn phải tiếp tục điều dưỡng công việc trong thành phố của cô ấy lại chậm trễ không được. Mẹ của Tôn Văn Trọng ngồi dậy, nhẹ nhàng quơ qua dỗ đứa bé kia nói, bé con à, biết đây là ai không, mau kêu chú. Bé con kia cho ngón tay vào trong trong miệng, giọng sữa hô một tiếng ú. Bên cạnh một đám bán rau mua rau nghe xong, nhất thời đều nở nụ cười, nghe một chút đây là đang kêu lão chú đó, lúc mới nãy tôi chào hỏi, bé chỉ định là nghe, học theo đó đâu. Đứa bé này quá cơ linh. Tới, lại kêu một tiếng gì nghe một chút. Ý, ôi, thật ngoan, tới tới, tới chỗ gì nè, cho con một cái hoành thánh ha ha. Hoành thánh bé ăn không hết. Vậy uống cháo đi, cũng thổi một hồi gió rồi, để bé uống chút cháo nóng. Vừa vặn lão chu cũng tính toán ở chỗ này ăn một chén rượu nếp than nấu trứng gà nóng hầm hập thuận tay liền nhận lấy đứa bé này. Bé con chỉ cần nuôi đúng cách lớn lên cũng là thật nhanh, đứa bé này trải qua một hồi điều trị của thầy thuốc chu Lại bị lão chu đút chút nước linh tuyền, lại uống sữa bột trẻ sơ sinh như vương trang sàn một thời gian. Thân thể nhỏ này nhìn liền rắn chắc cũng chính là bởi vì như vậy. Mẹ bé nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định để đứa nhỏ này lại nơi này. Hai vợ chồng hiện tại cũng là mỗi ngày buổi tối gọi điện thoại qua bên này, nói chuyện phím qua video cô cùng con mình. Không biết là có thể cảm giác được linh tuyền trên người lão chu hay là như thế nào thằng bé này lúc bị lão chu ôm vào trong lòng cũng là đặc biệt thành thật một chút đều không quẩy. Lão chu ăn hai ngụm rượu nếp than, cũng dùng cái muỗng múc một chút nước canh cho bé thấm miệng Bé con này ăn đến cũng cực kỳ ngon miệng Ủi cậu nhưng đừng cho bé ăn cái đó, cho bé uống chút sữa bột đi Mẹ của tôn văn trọng lại đây, từ trong túi vải đeo trên người lấy ra một cái bình dữ ấm Lại lấy ra một cái bình sữa, đổ sữa bột pha sẵn trong bình dữ ấm vào, lắc lắc đưa cho lão chu Lão chu cầm lấy bình sữa kia thuận tay đưa cho bé con trong lòng Nó liền chính mình ôm bình sữa hự hự uống ngon lành Bởi vì phải trông non bé con cái quầy kim chỉ của mẹ tôn văn trọng liền không mở chỉ là mỗi ngày buổi sáng như cũ muốn ra tới nhặt chút lá rau. Lúc trước đối với mẹ đứa bé bà cũng là nói rõ ràng cùng cô ta gia đình giống nhà bọn họ muốn nói cho đứa bé điều kiện tốt cỡ nào chuyện gì đều không làm suốt ngày chỉ chăm sóc đứa bé đó là không có bà có thể làm cũng chính là giống lúc trước nuôi con mình vậy mang đứa nhỏ theo trên người cô ta nếu có thể yên tâm liền để đứa bé không yên tâm vậy bỏ qua. Lúc Tôn Văn Trọng không đi học cũng sẽ hỗ trợ trông bé, liền như chồng em trai ruột của mình vậy, thứ bảy chủ nhật còn mang bé tiệm bánh Hà ký mua sữa châu đậu phổng, cũng không dám cho bé ăn đậu phổng, chính là uống mấy ngụm sữa trâu ngọt miệng, một đám con nít náo nhiệt ào ào, bé cũng rất cao hứng. Trên trấn Thủy Nghiu, bởi vì nghỉ đông còn chưa hết, gần đây trong thị trấn thật nhiều con nít đều đi quảng trường văn hóa luyện võ, hôm nay sáng sớm Tiếu Thụ Lâm liền dẫn theo bé khi ra cửa, không bao lâu, La Hồng Phượng cũng đưa hai chị em La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh qua. Luyện không bao lâu, bên bảo tháp thực cũng có mấy đệ thử thục ra dẫn theo một đám con nít bên bọn họ tới đây, một quảng trường người lớn con nít, mỗi người cũng đều là luyện được ra dáng ra hình, bắt đầu đánh quyền mạnh mẽ ai phong, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến một hai người mới vừa luyện không mấy ngày, kia trên cơ bản đều là khách du lịch một số trong đó đều là người trẻ tuổi ở tại nhà nghị tập thể trấn trên. Chờ thời gian luyện võ vừa kết thúc một quảng trường người phần phật tản ra, trong đó hơn một nửa người, đều phải đi tiệm bánh hà ký, làm một cái vận động buổi sáng, chính là muốn mua một phần pizza siêu nhiệt lượng cao ăn đã ghiền. Tiếu thụ lâm khiêng bé khỉ, đầy là mỹ linh là mỹ tuệ miễn cưỡng chen đến đằng trước mấy đệ thử tục ra bảo tháp thực cũng cười tùm tìm phát tiền cho những đứa bé sống trong chùa, bảo bọn nó tự mình đi vào mua ăn. Cháu sao không đi? Trần Kiến Hoa hỏi Kiều Doãn Minh, gã hôm nay cũng là hiếm khi cần mẫn một lần cùng Kiều Doãn Minh cùng nhau ra tới luyện võ một hồi. Chú thì sao, chú cũng không đi à. Kiều Doãn Minh nhìn nhìn cảnh tượng hàng người ồn ào trong ngoài cửa tiệm. Chú có bệnh tiểu đường, sao có thể ăn cái đó. Quản sự Trần hừ hừ nói, hả nhưng thật ra muốn ăn, dám sao. Nhìn cái pizza đó bên trên một tầng pho mắt thậy giày kia trừ phi gã là lại muốn uống thuốc. Bệnh trầm cảm cũng không thể ăn cái đó. Kiều Doãn Minh cũng hừ hừ nói, thằng nhóc cháu chắc không phải là sợ cái cô Hà cần anh kia chứ hả? Quản sự Trần cười rộ lên, ai sợ cô ấy chứ? Kiều Doãn Minh không thừa nhận, vậy cháu lại không đi vào mua, lại không đi, đứng ở chỗ này làm gì? Quản sự Trần hỏi nó, cháu chờ Tiếu La Bình. Kiều Doãn Minh nói, cháu vẫn là đừng đợi, chờ một chút nhìn đến người ta cầm đồ vật ra tới còn không thèm đến nước miếng đều chảy ra. Trần Kiến Hoa nói, dẫn đầu liền đi đến phía trước. Chú đi mua dùng cháu một phần. Kiều Doãn Minh đột nhiên tới một câu. Dựa vào cái gì, biết rõ gã không thể ăn còn bảo gã đi, đây là muốn gã thèm chết à. Ngày hôm qua quần áo của chú đều là cháu giặt. Kiều Doãn Minh liền nói. Cháu liền ném quần áo vào bên trong máy giặt thôi. Trần Kiến Hoa tức cười nói. Đó cũng là cháu giặt. Kiều Doãn Minh nói. Vậy chứ hôm nay cháu phải rửa chén dùng chú. Quản sự Trần không thích rửa chén. Được, dù sao rửa một cái cũng là rửa, rửa hai cái cũng là rửa. Tôi hôm nay cũng phải rửa dùng chúng Người nào đó được voi đòi tiên. Được, kiểu doãn minh nhưng thật ra rất sảng khoái. Xem tại phần thằng nhóc xui xẻo này thật sự thèm cực kỳ. Trần Kiến Hoa cũng là liều mạng chống lại mùi thơm pizza nồng đậm khắp cửa tiệm. chen đến bên trong xếp hàng một hồi lâu, mua một miếng pizza ra tới cho nó. Trên đường trở về, Trần Kiến Hoa thỏng tay đi ở đằng trước Kiều Doãn Minh cầm một miếng pizza đi theo phía sau Đi vài bước gặm một ngụm càng đi bước đi liền càng lão yển chuyển nhẹ nhàng lên Mùa đông còn chưa rời đi Trong không khí lại đã lặng lẽ nhiễm hơi thở mùa xuân Chú chúng ta lại đi mua một phần đi Ăn xong một miếng pizza rồi Là Mỹ Tuệ tỏ vẻ chính mình còn chưa ăn đủ Vẻ mặt chưa đã thèm nhìn về phía bên trong cửa kính tiệm bánh ngọt Mỗi người mỗi ngày chỉ cho mua một phần Tiếu thụ lâm mút mút format dính trên ngón tay cũng là chưa đã thèm, một miếng pizza kia còn chưa đủ gã an lừng dạ Chúng ta lộn trái áo bông lại mặc các gì ấy bận rộn như vậy, khẳng định không nhớ được. Là Mỹ Linh nói, liền cười cái áo bông nhỏ trên người ra lộn mặt trong ra ngoài, lúc lại mặc vào nguyên bản áo bông nhỏ hồng nhạt liền biến thành hoa văn ô vuông. Cô chủ Hà Chí nhớ tốt lắm. Mấy người bọn họ ở trên chấn thủy như mức độ nổi tiếng đều rất cao, lừa dối qua cửa khả năng tính vô hạn bằng không. Ba, ba còn không chưa ăn mà. Lúc này bé khỉ tới một câu. Tiếu thụ lâm nghĩ nghĩ. Được vậy lại đi mua một lần đi. Sau đó dắt ba đứa bé kia lại chen vào. Hoàn. Tới đây chuyện đã kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Chuyện Đang Mỹ. Bách hợp để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.